Mời các bạn cùng đến với phần 6 của bộ truyện Con nuôi giỏi của tác giả Du Phong Vân Ở phần này đã là hoàn chính văn của tác giả rồi Nhưng để cái kết trọn vẹn hơn thì vẫn còn 5 ngoại chuyện nữa được phát sóng vào ngày mai các bạn nhé Các bạn nhớ theo dõi Ở tập trước thì trước sự xuất hiện của những vị khách không mời mà đến là bà nội và mẹ con bé Su, Thì quân trực luôn thể hiện là một người đàn ông chính trực biết bảo vệ vợ mình Và ở tập trước thì trà bắt đầu dở trò để kéo quân trực về phía mình Bố mẹ vợ cũng phát hiện ra con rể của mình có con riêng Mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 6 của bộ truyện Tôi nhìn cô ấy lào thương người của tôi vừa mới chớm thở Nhưng rơi tiếc Nói theo câu hỏi nhảm nhí của trà Mà tàn đi rồi Thầy tôi im lặng trả lại nói tiếp Lời này giọng điệu lại mang ý trách móc Hơi thua Chị cũng là có bổ con của anh trưởng trước Rồi hai người mới cưới Nếu vậy hai người cũng đâu phải yêu nhau Rồi cưới nhau đâu Em với chị giống nhau mà Em lại sinh ra bé su trước nữa. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất là không vui, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn là nghe hết xem cô ta muốn nói cái gì. Nếu nói vậy, cô đang muốn thế nào? Nghe tôi hỏi, trả liền trả lời. Em thực sự không muốn tranh giành cái gì với chị hết. Em chỉ muốn chị nhường anh trực một vài tiếng trong tuần cho em và con. Wow, nhường trông, hơi sốc nhỉ. Thế mà tôi nhàn lại, trả lời đẩn giải thích. Không, ý em là em muốn anh Trực dành ra thời gian đưa bè su đi chơi em muốn con có những ký ức về gia đình thật đẹp trước khi trước khi em đi nước ngoài vì có thể có thể em đi rồi sẽ không quay về thăm con bé nữa nên ok tôi hiểu rồi cô ấy chủ yếu là muốn trổ tôi dành thời gian cho mẹ con cô ấy chứ gì chỉ đơn giản như vậy thôi mà cô ấy nói cứ như chăn trối vậy tôi không suy nghĩ trực tiếp trả lời luôn tôi nghĩ là tôi không thể Cái gì có thể nhường chứ chồng thì không bao giờ. Chẳng ai đi nhường chồng cho người khác cả. Một là bên cạnh, hai là bỏ đi. Cô bảo tôi nhường chồng cho cô, nghe cứ sai sai thế nào ấy. Chả có mày, ý thứ bắt đầu không vui. Em không kêu chị nhường anh trưởng cho em. Em chỉ nhờ chị cho em xin anh ấy chút thời gian dành cho con. Cô ấy chưa nói sướt lời, tôi đã cắt ngang lời cô ấy. Nếu cô đã quyết định đi không quay về, vậy sao còn lưu luyến đến bé xu? Nếu cô muốn cho con có gia đình hạnh phúc, đủ cha đủ mẹ, sao từ đầu không đến gặp anh trực trước? Cô tính cái gì? Cô làm muốn cái gì? Người không muốn cho con có đủ cha mẹ là cô, bây giờ cô lại xin người khác cho cô cơ hội. Tôi nghĩ cô muộn rồi. trà cười nhạt, sự yếu đuối hoàn toàn mất đi. Muộn, em nghĩ là do chị ích kỷ chứ không phải do em muộn. Thời gian của chị còn dài, chị còn cả đời ở bên cạnh anh trực. Sao chị cứ phải dành lấy một chút thời gian Ít hỏi này của mẹ con em Em là người sinh ra bé su Em sinh con ra trước Tôi mất kiên nhẫn thật sự Tôi nói hơi lớn tiếng Cô sinh con ra trước thì thế nào Quan trọng là cô vào cửa nhà này trước Hay là sau tôi Chứ chuyện cô sinh con thì có gì to tát Con tôi sinh cũng được Sinh vài đứa cũng được Nên cô đứng nói chuyện sinh được con ra nói với tôi Mà dù cho tôi không sinh được Thì cô cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả Làm người phải biết đủ chứ Được voi lại muốn đòi cả hai bả chưng Thì ai chứng cho cô Mà cô ta đỏ dần lên Giọng cũng cứng hơn khi nãy rất nhiều Chị quyết định không nhường Tôi cười nhạt Không Cô ta nhìn tôi giọng cách cú vô cùng Nếu chị đã nói vậy Em không có gì để nói Em về Ừ cô về đi Không tiễn À khoan Nghe tôi gọi Cô ta nhìn tôi Mặc dù cô ta không trả lời như ngày mát như kiểu bảo tôi nói đi, thấy cô ta không vui, tôi tự dưng lại vui muối xỉu. Tôi bước đến gần cô ta, tôi nhại giọng, tôi có chuyện này cứ phân vân mãi, không biết bé Su là 3 tuổi hay là 4 tuổi nhỉ. Trả mở to ra nhỉ tôi, nhưng rất nhanh sau, cô ta liền quay trở về biểu cảm như ba đầu, nhìn tôi cười, biểu cảm của cô ta vô cùng bình thường. "4 tuổi sư chị Hòa chị nhầm lẫn chuyện gì được chứ, đừng nhầm chuyện này." Bé Su là con gái ruột của anh trực. Dù cho chị có đi giám định một nghìn chỗ thì kết quả vẫn là như vậy. Tầm này có là ba hay bốn tuổi cũng chẳng còn quan trọng gì đâu. Máu mủ là máu mủ. Tuổi tác quan trọng gì? Cô ta nói hết câu lại nhìn tôi cười nhanh môi một cái rồi mới quay lưng bước ra khỏi cổng. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng mảnh hành đầy tự tin của cô ta. Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Những gì cô ta vừa nói vô cùng đúng, đúng đến mức khiến tôi muốn bốc hỏa ngay tại chỗ. ba hai tuổi thì quan trọng gì, quan trọng bè xu là con chung của cô ta và quân trưởng kia kìa. mẹ kiếp, là em nào quá rồi. đêm đó tôi bực mình đến không ngủ được, tôi cứ suy nghĩ về những gì trà đã nói với tôi, ngủ không được, tôi lại quay sang cô véo chồng tôi. nửa đêm mà tôi còn cán anh đến chảy cả máu. á, tiếng lài thê thành của quân trưởng vang lên, anh vừa hết. Vừa đẩy đầu tôi ra, anh gào rú Đau, nhả ra, nhả ra nhanh lên hòa Tôi đang bực nên vẫn nhây lì Không chịu buông ra cô trưởng hết cách liền vỗ vào trán tôi mấy phát Anh hét toáng lên Em bị ma chó điên nhờ bà Buông anh ra, em cắn rớt thịt anh ra bây giờ À Chịu không được tiếng la kia của anh Tôi mới buông anh ra Người đôi mắt lửa hận lên nhìn anh Đồ quát, điếc cả tay Cắn có tí làm gì la ghê vậy Quần chủ muốn mếu, anh bực dào quát. Cắn có tí, cái này mà có tí. Em nhìn đi, trẻ máu luôn rồi kìa. Tôi liều nguyên anh một phát. Im ngay. Nhưng mà em cắn, cút ra ngoài. Anh còn nói nữa, anh cút đi luôn đi. Anh lấy tôi, mà xong có con riêng bên ngoài. Tôi đây đau lòng muốn chết, mà vẫn chưa khóc lóc kêu oan. Anh bị cắn chút thì kêu cái gì? Mà chồng tôi ngạch ra thối thần. Anh dường như phản ứng chưa kịp. Ờ, liên quan gì đâu nhỉ? cả nhìn bạn anh, tôi cẳng ghét, chẳng thèm nói với anh nữa. tôi cong chân suốt anh bay xuống giường, tôi gào lên, cút, cút, cút, ván vợ gái cú cho lám vào, cút. quần chửi bị suốt ngã lan quay, bạn anh đen như hầm than, có vẻ bất lực không giấu được một chút nào cả. chắc anh không thể tưởng tượng được, lại có một ngày, một cơ pháo ngoài phòng lẫm liệt lại bị vợ sút bay thẳng cẳng, ha đáng đời lắm. bị tôi đá văng khỏi giường. Rồi lại không cho ngủ chung giường Sáng sớm quân trưởng đi làm trong tâm trạng bực bội không vui Anh đi mà không nói với tôi câu nào mà cứ nhìn tôi như nhìn kẻ thủ vậy Tôi thì cứ kể anh Lão tôi còn đang khó chịu đây này Anh giận kệ xác anh Hôm nay tôi không đi học Nên ở nhà suốt từ sáng đến giờ Vừa ngồi xem tivi Tôi vừa ngẫm lại những gì mà trà nói với tôi hôm qua Mặc dù lời cô ta nói Khiến tôi rất khó chịu Nhưng mỗi khi nhớ đến Tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai Không đúng cho lắm Mà điểm nào không đúng tôi lại không giải thích được Hoa, mợ hoa Giật mình Chị bé vừa khều tôi vừa cười nói Tôi kêu mợ riết mà mợ không nghe Mợ nghĩ gì mà tập trung dữ vậy À anh nghĩ chút chuyện ấy mà Có chuyện gì không chị Tôi định kêu mợ lên phòng Lấy đồ đi làm của cậu trực xuống tôi giặt ấy mà Đồ của cậu ấy là phải giả tay Giặt máy không sạch Tôi gật gật đầu rồi cười hề hề Nói Để em lê lấy Chị chờ em chút nha Nói rồi Tôi đi ngay lên phòng gom quần áo của quân trực xuống Cho chị bếp giặt Ôm quần áo xuống hả Tôi kiểm tra xem trong túi quần anh có để quên gì không Trước khi cho vào giặt Sửa hết túi này đến túi kia Vẫn không thấy gì Đến cái cuối cùng tôi lại lấy ra được một mảnh giấy Là một phiếu chờ giảm giá gả dán Tôi cầm phiếu giảm giá lên xem cái hiệu gà rán này sao giống với tên hiệu gà mà hôm qua bè xu luôn miệng khen ngon vậy? có lẽ nào trong lòng tôi nóng như lửa đốt, gương mặt tươi cười của cô trực vải trà lại luôn phiên hiện lên trong đầu tôi. tôi ngỡ ngàng, tôi lo lắng, lòng ngực khó chịu, bụng cũng đau theo. tôi phải cố chở năn bản thân mình, rằng mọi chuyện không giống như tôi nghĩ, đây chỉ là trùng hợp thôi, trùng hợp thôi mà. tôi đứng ngửa người ra rất lâu. Mãi từ khi chị bếp kêu tôi mấy lần, tôi mới giật mình bừng tỉnh. Mỡ, mỡ bị gì vậy? Tôi thấy bản mỡ xanh xao quá. Tôi nhìn chị ấy, khẽ lắc đầu, tôi nói. À, không có gì đâu, em đau bụng ấy mà. Chị giả giúp em quần áo cho anh trực, em em lên phòng nằm nghỉ chút. Có cần tôi kêu bà đưa mỡ đi bệnh viện không mỡ? Tôi lắc đầu xua tay. Không cần đâu chị, tôi đau bụng đến ngày ấy mà nói rồi tôi lưỡng thứ bước lên trên phòng cho nào tôi ngồi ngang suy nghĩ đủ thứ chuyện hàng ngàn lý do quẩn quanh trong đầu tôi nào là quân trực ngoại tình nào là bọn họ bắt tay nhau lừa dối tôi từ lâu càng nghĩ đầu óc tôi càng căng thẳng càng đến mức tất cả rối mù cả lên sữa bụng càng lúc càng đau vừa đau vừa tức tức rất khó chịu chu kỳ của tôi đang tới đến hôm nay đã là trễ bốn năm hôm rồi Mà nắp bụng kiểu này chắc là tới luôn rồi. Nghĩ vậy tôi mới đi vào phòng tắm, kiểm tra qua một lượt, vẫn không thấy bà gì đến thăm. Lạ thật, tháng này có vẻ trễ hơi nhiều ngày so với tháng trước rồi ấy. Tự dưng có một suy nghĩ xoẹt qua trong não, tôi là đợt chạy ra tiệm thuốc tây gần nhà dụng mua quay thử thai về thử. Kết quả loay hoay một hồi trong phòng tắm, quay thử thai chỉ hiện lên một vạch, chứng tỏ là không có thai. Mà dù buồn vì không có thai, Nhưng thật ra tôi vẫn không quá mức buồn bã như mấy tháng trước Có con thì rất tốt Nhưng có vào lúc này thì lại không quá tốt Cơ địa của tôi vô đã khó mang thai Mà nếu như mang thai Tôi vẫn phải cẩn thận hơn người bình thường gấp chục lần Trong khi hiện tại Mọi chuyện đang quá mức rồi gen Nếu có con lúc này Tôi chỉ sợ cảm xúc của tôi sẽ ảnh hưởng đến bé con trong bụng Ngồi bẩn thần trong phòng Tôi hết suy nghĩ rồi thở dài dỗ dĩ Nếu thật sự quân trực lèn lút qua lại với trà vì bè su, tôi chỉ cần bắt quả tang được một lần, tôi nhất định sẽ buông bỏ. Đối với tôi, chuyện lâu lâu anh đưa mẹ con trà đi ăn cũng chẳng có gì to tát. Như điều đang nói ở đây là anh xấu diêm tôi. Anh lèn lút không muốn nói cho tôi biết. Đó mới là việc khiến tôi thất vọng về anh nhiều nhất. Tôi không ngại khó, không ngại khổ. Tôi chỉ sợ người tôi yêu lừa dối lòng tin và tình cảm của mình. Tôi yêu rất của nhiệt. Chấp nhận hy sinh hết tất cả Nhưng chỉ cần biết người kia lửa dối tôi Tôi nhất định sẽ buông tay Điển hình là chuyện của Cường Một lời chia tay là chia tay Không nói sông dài Hy vọng quân trực không phải là người như vậy Tối nay quân trực về rất khuya Lúc anh về tôi vẫn chưa ngủ Bước chân anh bước vào phòng rất khẽ Gần như là không dám đi mạnh như bình thường Anh đi đến bên giường dùng ngồi xuống cuối người hôn lên trán tôi Giọng anh trầm ấm Anh biết em chưa ngủ Dậy đi Em về rồi Có chút chuột dạ Tôi khẽ mở mắt ra nhìn anh Mỉm cười Tôi nói cho đỡ ê mặt Em về rồi à cười thử gật đầu Anh xoa xoa lên bụng tôi Anh hỏi Đau bụng à Còn đau không Tôi ngồi thẳng dậy Trả lời Không Không đau nữa Sao em không gọi cho anh Tôi cười nhạt Bình thường mà anh Có gì quan trọng đâu mà gọi Anh nhìn tôi Sự kiên nhẫn anh có thừa Không gọi, nhưng nhắn tin cho anh biết cũng được Hay là đợi anh về nói cho anh biết Em chịu được mà chu đau bụng đó có là gì đâu Quân trực nhìn tôi hồi lâu Ánh mắt anh nhìn tôi rất lạ Chợt, tôi nghe anh hỏi Em có chuyện gì muốn hỏi anh không? Em hỏi đi, anh sẽ giải thích cho em nghe Lời này đến phiên tôi ngạc nhiên Tôi nhìn anh vài giây Rồi lại hướng hắt nhìn về nơi khác Tôi vỡ hỏi Không, em không có gì để hỏi hết Anh ăn chưa? Đi tắm đi. Thật là không có gì muốn hỏi anh. Nghe anh hỏi, tôi nửa muốn nói nửa lại không. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định hỏi thử một phen để xem anh trả lời thế nào. Chuyện em tìm được một phiếu voucher giảm giá cả rán. Có phải hôm đó anh đi cùng với trà và bé su không? Nếu anh nói là phải, em cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào à? Tôi cảm thấy thế nào đây? Bước xuống xưởng Chúng tránh khỏi ánh mắt của anh Giọng tôi hơi run run Em thấy cũng bình thường Có thật là bình thường không? Tôi gật đầu cười nhạt Bình thường thôi Anh nói thật với em là được Đừng nên giấu giếm Anh vào phòng đến trước mặt tôi Anh cao mày Giọng có chút bử sọc Vậy sau này Chỉ cần anh nói với em trước Em sẽ cho anh đi cùng với mẹ con trà đúng không? Không Tất nhiên là không rồi Trong đầu thì nghĩ chắc chắn là không Nhưng lúc này Móng ngang ngược của tôi lại nổi lên Tôi gật đầu Giọng cứng rắn Phải Chỉ cần anh nói trước Anh không ghen Anh không ghen anh với chả sao Tôi mỉ môi không trả lời Nhìn biểu cảm trên mặt anh lúc này Tôi tự dưng thấy bản thân mình quá mức buồn cười Tại sao chứ Tại sao tôi lại như vậy Chẳng lẽ phụ nữ lấy chồng xong Đều học nhau cách chịu đựng sao Xoay mặt sang hướng khác Tôi khẽ nói Chuyện này mai hãy nói Em... Quần trực xoay người tôi lại, giọng anh cất cao. Trả lời anh đi, tại sao em phải như vậy? Em của trước kia đâu rồi? Em của mạnh mẽ đâu cả rồi? Đâu rồi? Những câu anh hỏi nó ghim thẳng vào lòng tôi, rồi để lại những dấu chấm hỏi thật to, thật đậm. Tôi, tôi của ngày xưa đâu rồi? Tôi của sự mạnh mẽ ở đâu? Đến cả tôi cũng không biết được nữa. Tôi càng im lặng, quần trực lại càng giận dữ. Anh giữ chắc hai vai tôi, giọng anh đầy tức giận. Em không thích, em cứ nói không thích, em đau lòng, em cứ nói là em đau lòng. Tại sao em phải hiểu, tại sao cái gì em cũng hiểu, em hiểu để làm gì hả hoa. Em ngang ngược một chút đi, em đừng hiểu chuyện nữa. Tôi cúi đầu một chút ủy khuất, một chút xa xa, một chút đau lòng dần dần lan tỏa vào nhau. Đúng rồi, tôi thật là một người vợ hiểu chuyện. Anh đừng nói nữa, anh đi ra ngoài đi. Anh vẫn giữ chặt lấy vai tôi, anh ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Em chỉ cần nói cho anh biết là em không thích, em không thích anh làm như vậy, em không thích anh nuôi con riêng, em không thích anh để trả ở lại. Anh nhất định sẽ không để em phải buồn. Tại sao hả Hoa? Tại sao khó chịu? Tại sao đau lòng mà lại không muốn nói cho anh biết? Em không tin anh hay là em em không yêu anh? Mí mắt tôi đỏ hoe, tôi lắc đầu liên tục. Không phải như anh nghĩ đâu. Em chỉ không muốn, em không muốn cái gì, em không muốn anh khó xử đúng không? Phải. Nhưng anh muốn em ép anh khó xử. Tại sao em lại như thế? Là tại vì sao em phải như thế? Anh không muốn em phải chịu đựng. Anh không muốn người anh yêu phải chịu đựng. Em có biết không hòa? Vì em quá tốt, quá hiểu chuyện. Cái gì em cũng hiểu chuyện. Nên anh hết lời này để lần khác bỏ qua cảm xúc của em. Càng nghĩ tới, anh lại thấy bản thân mình như một thằng đàn ông tồi chỉ có những thằng tồi mới khiến cho vợ mình ngậm đắng nuốt cay mà sống chỉ có những thằng tồi mới làm cho vợ mình uất ức mà không thể nói ra anh nhìn tôi mắt anh đỏ hoe vì tức giận quá mà trở nên run sẩy nói cho anh biết đi có phải vì anh mà em trở nên như vậy không em có phải là tại anh không cô họng tồi hẹn ứ nửa mát nửa buồn rơi nửa lại không buồn rơi vì giữ sự tôn nghiêm lại cho bản thân mình tôi đột nhiên lại thấy buồn cười nụ cười chua chát. Bây giờ anh trách em sao? Phải, anh trách em. Anh trách em quá tốt, quá hiểu chuyện, quá... những gì anh nói từ nãy giờ như những hạt muối chả sát vào vết thương phù dĩ chưa lành hẳn của tôi. Song song với sự đau đớn là sự tức giận chất chứa từ bao giờ mà tôi chưa một lần nói ra với ai. Tôi giận dữ. Tôi gãi tay anh ra khỏi người tôi. Tôi gào lên thổi to. Em hiểu chuyện quá cũng bị trách sao anh? Nụ cười. Ngày trước. Em quen tên Cường, chỉ cần em không vui là em sẽ nói, chỉ cần em không thích là em sẽ phản ứng ra ngay. Em sống như một cái cây thẳng tưng, không hề có một chút nào siêu vẹo. Nhưng rồi thế nào, vì em quá ngay thẳng, em quá nghĩ cho cảm xúc của mình, nên hết lần này đến lần khác em bị cắm cho mấy cái sừng. Người ta nói em là sống không hiểu chuyện, cái cảm giác đó anh có hiểu được không? Là vì em yêu anh, hết thảy tất cả mọi chuyện em đều chấp nhận. Em sợ là anh tổn thương, em sợ làm anh khó xử, em cũng sợ làm anh bảo em không hiểu chuyện. Anh như trước mà tôi, anh hỏi, là vì người trước lừa dối em, thằng khố đó không thích em như thế, nên em mới phải như thế này sao? Em sống cho anh, em sống cho con anh, em không sống cho em và con em sao hả hòa. Em đừng như vậy nữa, đừng sợ nữa, để anh sợ em đi được không? Được không em? Tôi cười nhạt, anh không giống tên kia em không, cuội chữ cảo lên. em cứ sống cho em, em cứ nói những gì em suy nghĩ, em đừng nghĩ cho anh nữa. anh không muốn em nghĩ cho anh nữa. được rồi, được rồi. trời, anh đi tới ôm lấy hai má tôi, hồng mặt anh đỏ hoe, giọng anh khản khản run rẩy. vợ ơi, anh hỏi, có phải vì em không yêu anh nhiều nên em không biết ghen, em không muốn ghen, phải không em? em, em thật sự có yêu anh không? em có, có yêu anh không? Tôi đờ người trước câu hỏi của anh Tôi có yêu anh không à Tôi có không Bọn tôi lấy nhau vì bác sĩ bảo cưới Xảy ra quá nhiều chuyện Đều là vì lòng tự tôn của tôi bị đụng chạm Nên tôi mới phải ra tay lấy lại công bằng cho mình Nhưng tôi có yêu anh không Tất cả những chuyện đã xảy ra Quãng thời gian ngán ngủi tôi và anh cùng chung sống Tôi có thật sự yêu anh không Thấy tôi không trả lời Anh khẽ cười Nụ cười thê lương nhất từ trước đến giờ tôi từng thấy Anh gần như khóc Gần như nghẹn ngào Em có biết không Anh, anh cũng khổ sở lắm Trong lòng anh cũng khổ sở lắm Nhưng những khổ sở đó chẳng đủ so với chuyện Em không yêu anh nhiều như anh nghĩ Chúng ta là gì của nhau Anh, anh là gì của em Tôi nhìn rõ được sự bị ai trong mắt anh Anh đau lòng Lòng tôi cũng quản đau Chắc anh nghĩ Vì tôi không yêu anh nếu tôi mới không biết ghen Chắc anh nghĩ là tôi không yêu anh nhiều Như anh đã yêu tôi Anh trách tôi sao lại quá hiểu chuyện Để anh phải cảm thấy có lỗi tới như vậy Nhưng biết làm sao bây giờ Tôi không có sự lựa chọn khác Em Lời phủ định nói ra Quần trưởng lại cười nhạt Giọng anh điềm tĩnh hơn rất nhiều Được rồi anh hiểu rồi Em không cần nói nữa Tối rồi em ngủ đi Anh ra ngoài một lát là anh sẽ về nói rồi anh bơi tới húi lên trà tôi rồi quay lưng bơi đi thở nhanh ra bên ngoài tôi đứng đơ người nhìn theo anh để mãi khi nghe tiếng xe của anh chạy ra khỏi cổng tôi mới biết là anh đã đi rồi tôi ngồi sụp xuống giường tớm trạng mông lung không rõ được cảm xúc bọn tôi sao phải như vậy sao phải khổ sở hiểu lầm nhau đủ chuyện như vậy tôi làm sao mà không yêu anh vì yêu anh nên tôi mới phải như thế này nhưng có lẽ khi đứng ở lập trường của anh Tôi cũng sẽ hiểu như anh đang hiểu. Những tổn thương từ mối tỉnh trước, nó khiến con người tôi dần dần trở thành như bây giờ. Lo cái này, lo cái kia, lo cho đối phương cảm thấy khó xử. Nhưng mà hình như tôi quên mất một điều rồi. Quần trực không phải là tên Cường. Anh ấy hoàn toàn không phải tên Cường. Quần trực đi không được bao lâu, mẹ chồng tôi liền chạy lên hỏi han đủ chuyện. thể tôi ngồi thử ra buồn bã. Bà cũng không hỏi gì nhiều, ngoái an ủi tôi đừng buồn nữa. Thôi, con đi ngủ đi, vợ chồng sống với nhau gây nhau là chuyện bình thường. Thả chữ nó là đàn ông, nó đi lát nó về à? Tôi ôm bé Du trong lòng, tôi thấp giọng hỏi. Giờ này khuya rồi, không biết là anh ấy đi đâu? Để mẹ gọi kêu nó về với con. Thôi, ngủ đi, suy nghĩ nhiều làm gì? Du, theo bà xuống dưới cho mẹ hoàng ngủ. Bé Du quay sang nhìn tôi, còn bé trâu chớp mát. Su, ngủ với mẹ được không? Ngày bé con hỏi, lão tôi tự dưng giống như được át ủi phần nào. Tôi nhìn con bé, gật gật đầu, tôi nói, Ừ, Su ngủ với mẹ nha. Mẹ chồng tôi thấy vậy, bảo cũng không đòi đưa bé Su về phòng nữa. cho bé Su nằm bên cạnh, con bé hát hết bài này tới bài kia, luyên thuyên cái miệng một hồi rồi cũng ngủ. Chắc không ai hiểu được một phần lý do tôi đồng ý cho chồng tôi nuôi con riêng là vì con bé quá mức đáng yêu. Thật ra tôi cũng không phải là người quá mức cao thượng. Tôi chấp nhận hy sinh, chung quy là vì tôi thấy việc đó có lợi cho mình. Nếu như bé su ghét tôi, con bé không mến tôi, tôi cũng chẳng hù ngốc đến mức để con bé ở lại bên cạnh mình như quả bom nổ chậm. Tại vì từ đó đến giờ tôi không nói ra nên không muốn ai nghĩ được như thế. Mọi người cứ nghĩ là vì tôi yêu quân trực nên mới phải ngậm ngùi nuôi con riêng của chồng. Hài! Ai... Nào xoay tới xoay lui, mãi vẫn chưa ngủ được. Đồng hồ lúc này đã điểm gần 4 giờ sáng. Suốt từ khi quân chủ đi tới sở, tôi gọi cho anh toản thuê bao. Gọi không được, lòng tôi cả lúc càng nóng như lửa đốt, chẳng muốn nghĩ gì nữa, tôi liền bật dậy, thay vội một bộ quần áo đi tìm anh. 4 giờ sáng, tôi chạy vòng quanh khắp nơi tìm chồng, những quán bar hay là quán rượu nào trước kia anh hay tới, tôi đều chạy đến ngó thử xem. Chắc là ông trời thương cho tầm thân bé nhỏ này Lúc tôi đang chạy bơ vơ trên đường Thì lại thấy xe của anh phút qua mặt thật nhanh Chắc là anh không thấy tôi Nên anh mới chạy nhanh đến như vậy Nhưng mà đường này đâu phải là đường về nhà đâu Nghĩ gì nhiều trong mất thời gian Tôi rổ ga phi theo xe anh Giữa màn đêm sương lạnh Chạy được một đoạn Xe anh sẽ vào đường nhỏ Tôi vì giữ khoảng cách Nên chỉ dám chạy theo sau lưng Đợi xe anh dừng hẳn Anh bước xuống xe rồi đi vào trong nhà Tôi mới xe xe đến gần quan sát Nhà này là nhà của ai vậy nhỉ Sao đêm hôm anh lại đi tới đây Tôi bước tôi mấy bước May là xung quanh không có nuôi chó Nên chó không gì cản tôi Chứ nửa đêm mà đi dình mò kiểu này Không bị chó cắn mới lạ lạ đấy Đang còn dình dọc ngoài cổng Ở bên trong nhà tôi nghe phát ra Giọng nói quen thuộc khá lớn Cô muốn chữa bệnh thì bay sang sinh đi Chi phí khám chữa bệnh của cô Tôi lo tất cả Cô đừng ở đây gây phiền phức cho tôi nữa Chữa bệnh là ai vậy máu tò mò nổi lên Tôi liền đẩy cửa cổng bước vào Mày là khi nãy lúc quân trực đi vào Anh không khóa cửa Nên tôi mới có thể lẻn vào dễ dàng Đang tò mò không biết bên trong kia là ai Thì giọng nữ dịu dàng quen quen liền cất lên Anh trực Không phải chúng ta đã thỏa thuận là nửa năm rồi sao Không cần nửa năm Cô đi ngay bây giờ đi Chứ sao gì cô cũng phải đi Cô không có sự lựa chọn. Anh, anh say rồi hả? Anh say rồi thì ngủ một chút đi. sáng mai, sáng mai chúng ta lại nói. Tôi say nhưng tôi vẫn tỉnh táo lắm. Cô lửa tôi được một lần vào năm năm trước. Nhưng không bao giờ có lần thứ hai đâu. cứ theo những gì tôi nói mà làm. Cô sắp xếp bay sang sinh điều trị bệnh đi. Chị sớm thì tốt cho cô hơn. Lại trà, cô ấy và quân trực đang nói cái gì vậy? Ai bệnh? Giọng trà run dẩy như đang khóc. Anh, anh biết rõ ung thư chữa không được mà. Có chữa cũng chỉ là cầm cự qua ngày thôi. Lý do em không muốn đi điều trị là vì sợ xa con. Anh, anh đã hứa với em là cho em nửa năm với con. Sao bây giờ... Ung thư, chả bị ung thư sao? Chuyện này, chuyện này... cha cô có thấy tôi đáng thương không? Hay là cô chỉ thấy mỗi một mình cô đáng thương? Bé Su, cô xinh bé Su, nhưng có nói với tôi về con bé chưa? Chưa đúng không? Nam năm qua, cô giấu tôi không nói. Cô đợi đến khi cô không còn khả năng nữa, cô lại đem con bé đến giao cho tôi. Tôi đây, chính tôi, một tên đàn ông to lớn, lại bị cô sát mũi hết lời này đến lời khác. Cô nói đi, cô thấy tôi có đáng thương không? Anh chửi, anh sai rồi, anh sai rồi. Sai, tôi chưa say Hôm nay tôi gây nhau với vợ tôi. Vợ tôi đang một mình ở nhà kia kìa Cô để tôi nói hết đã. Vì cô, vì nghĩ cho số phận đáng thương của cô. Mà tôi lừa dối hòa Cô muốn tạo kỷ niệm cho con Được tôi giúp cô Nhưng mà chà tôi bây giờ không muốn nữa Tôi không muốn giúp cô nữa Cô là ép tôi chứ cô có vì con tôi bao giờ đâu Nếu cô đã biết cô bệnh không qua khỏi Cô sợ con cô đau lòng vì cô Tôi thiết nghĩ cô nên đi chữa bệnh đi Bệnh của cô đang ở giai đoạn đầu Đi theo phong đồ điều trị Nhất định sẽ qua khỏi Cô dây dưa để làm gì Con bé đang sống với vợ chồng tôi rất tốt Cô dây dưa mãi để làm gì Em, em... Được rồi, cô không cần nói nữa. Tôi gọi điện sang bên sinh rồi. Bên ấy đồng ý tiếp nhận hồ sơ bệnh án của cô. Tiền lượng tốt, cô nên đi đi. Đừng để sau này hối hận. Tôi đứng bên ngoài nghe không thiếu một chữ nào hết. Đừng nói là tôi, mà chắc cả những con muỗi vừa mới hút máu của tôi chúng cũng sẽ sốc đến ngất hết mất. mùi từ diễn tả cảm xúc của tôi lúc này thôi. Sốc. Tôi ghét trả. Tôi thấy cô ta quá mức thảm mai giả tạo. Tôi từng nghĩ ra hàng nghìn lý do xấu xa khiến cô ta cũng muốn chen chân vào gia đỉnh của tôi. Nhưng tôi lại không nghĩ ra được lý do như thế này. Cô ấy còn rất trẻ, tương lai phía trước còn rất dài. Anh trực, bé Xu nói chung quen với chị Hỏa đâu. Anh cho em thêm thời gian đi, đi anh. Thời gian là bao lâu? Cô biết tôi chịu đựng mệt mỏi đến như thế nào chưa? Nếu cô muốn có thời gian cho con, vì sao cô không cho tôi nói với Hỏa và mẹ? Tôi thật sự không hiểu cô muốn cái gì nữa Cô muốn được thông cảm Nhưng cô làm những việc khiến mọi người không thể thông cảm được Nhân lúc sức khỏe tốt nhất Cô nên nghe theo tôi đi sang sinh đi Cô chữa bệnh càng sớm Thì hy vọng cô ở bên cạnh con cô càng nhiều Đừng như thế nữa Cô mệt, tôi mệt, Hòa Cô ấy cũng mệt Trong nhà phát ra tiếng khóc nức nở của trà Trong màn đêm tĩnh lặng Tiếng khóc càng tỉnh mịt thê lương Để em suy nghĩ Anh để em suy nghĩ đã Cô suy nghĩ đi tôi về trước Đêm rồi anh đang say lái xe nguy hiểm Anh ngủ lại đây đi nhà em vẫn còn phòng trống Không cần đâu Vợ tôi đang đợi tôi ở nhà Cô không cần lao dùm phần của cô ấy Chà và anh vẫn còn nói Phải câu nữa mới thôi Từ lúc này đã chạy như bay ra ngoài Từ lúc anh bảo là anh về nhà tôi đang đợi Tôi dắt xe sát vào câu cây Rồi tìm chỗ nấp, Đợi xe anh chạy qua Tôi mới rủa ga chạy theo về Chạy một mình trong đêm Đi qua một cái chợ Tờ này người dân bắt đầu đem hàng ra bán Tôi đột nhiên thở dài chợt nghĩ Còn người mà có vất vả một chút Nhưng còn sống là tốt rồi Chạy về đến nhà Trời cũng sắp sáng Xe quân trực đã chạy vào trong sân Tôi đi len lén lên cầu thang vừa mở cửa bước vào phòng Tôi đụng ngay mặt quân trực Đang nhìn tôi trong chú Thấy tôi Anh con mải hỏi Em đi đâu vậy Sao không ở nhà ngủ Tôi ướng ngực trả lời Đi dạo Quần trực liêng mắt nhìn tôi Rồi đi thẳng đến ghế sofa nào xuống Miếng anh lè bèm Em thì hay rồi Em bỏ anh thì hay rồi Tôi bỏ anh Đúng là điêu toa mà Chẳng biết là đứa nào bỏ đứa nào cả đêm Quần trực vừa mới còn lè bèm Bây giờ đã ngủ khí như ngủ từ đời nào vậy Tôi lướt qua anh Rồi đi thẳng vào phòng tắm Bà nãy mà dính nghe trộm Nên bây giờ buồn đi vệ sinh quá tôi ngồi trên bồn cầu mà lờ đáng nhìn thấy cái que thử thai ban sáng tôi thử trời tôi giật nảy người vì hoảng hốt khi thấy trên que thử hiện lên hai vạch một đậm một vừa hai vạch không phải chứ là hai vạch tôi cầm kết quả xét nghiệm trên tay trong lòng vừa mừng vừa hồi hộp tôi không ngờ tôi vậy mà lại có thai tôi tìm kế đáng ngồi xuống tôi cứ nhìn chằm chằm vào dòng kết luận dưới cùng thai năm tuổi tuổi Con của tôi được 5 tuần tuổi rồi. Quá nhiều cảm xúc cũng xuất hiện trong một lúc. Nhất thời tôi không biết phải thể hiện cảm xúc gì là hợp lý nhất nữa. cho giấy kháng thai vào trong túi tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình xoa nhẹ nhẹ. Đứa bé tôi mong hỏi từ lâu đứa con chung của tôi vào quân trực. cúi đầu xuống nhìn bụng mình tôi khẽ nói Con ơi ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ nhé con. Vừa mừng ấy chứ vừa lo Bác sĩ nói lần trước tôi bị sảy thai nên lần này phải thật cẩn thận. Đừng để cảm xúc lên xuống quá mạnh, cũng đừng để cơ thể chịu nhiều mệt mỏi. Người bình thường mang thai đã là khó khăn, tôi đây phải chấp nhận nhiều khó khăn hơn nữa. Cũng không chắc thai kỳ của tôi có khỏe mạnh hay không. Bác sĩ luôn miệng bảo tôi phải thật cẩn thận. Chuyện tôi mang thai tôi chưa báo cho quân chủ biết. Ngoài con kiểu ra thì tôi vẫn chưa nói cho ai kể cả làm hệ tôi. Cũng không biết có phải bản năng làm mẹ luôn lo xa hay không Mà khi biết những thứ có khả năng làm hại đến con mình Tôi thật sự bài xích Quần trực Anh ấy là ba của con tôi Anh ấy chắc chắn không làm hại đến con của mình Nhưng còn những người khác xung quanh anh ấy Tôi đây thật sự không chắc Trước khi em bé trong bụng của tôi đổi 8 tuổi tuổi Tôi nhất định sẽ không nói cho quần trực biết chuyện này Lần mang thai này Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra Tôi nhất định phải bảo toàn si mạng cho con của tôi. Nhất định. Ở nhà tôi vẫn sinh hoạt ăn uống như bình thường. Chỉ là mọi thứ sẽ cẩn thận và giải trừng hơn trước nhiều. Con Kiểu gửi qua cho tôi một số danh sách những thứ kiên cữ khi mang thai mấy tháng đầu. So với tôi, con bạn tôi còn khẩn trương hơn tôi rất nhiều. Quân trực vẫn không biết gì. Có đôi khi nhìn anh tôi mủi lòng sức muốn nói cho anh biết. Nhưng khi suy nghĩ lại tôi lại thôi không muốn nói nữa. Chuyện của Trà và bé Xu vẫn còn sát dối lắm Từ cái hôm tôi vào quân chủ gây nhau đến giờ Ngày nào bà nội cũng chạy sang nhà tôi khóc thuê dùm cho Trà Mà dù biết cô ấy bị bệnh hiểu nghèo Nhưng nhìn thấy bà nội bị cô ấy lợi dụng Tôi cứ cảm thấy cô ấy ma mãnh kiểu gì ấy Bé Xu dạo này cứ kêu tôi gọi cho mẹ nó Có khi tôi không gọi Còn bé liền mê máu khóc toáng lên đòi tôi phải gọi Với cái tình hình này nếu Trà biết tôi có thai Tôi sợ sẽ có chuyện xảy ra mất Biết rằng chà chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhưng mà tôi nói thật, trên đời này cái quá gì cũng có thể xảy ra hết. Chưa kể tầm này, quân trực vẫn đang tạo áp lực cho cô ta. Nhớ đâu cô ta cùng đường lại vô đến mẹ con tôi thì sao? Được thì ăn cả, ngã thì về không. Đoạn nào thì cô ta cũng còn cái gì để mất nữa đâu chứ. Ai chứ trả tôi không tin được. Quân trực đi là về trên tay anh là túi to túi nhỏ trả sữa bánh trắng lỉnh gỉnh các thứ sau cái hùng cởi nhau ỏm tỏi nửa đêm bọn tôi hỏa nhau trong tí tắc quản chủ xin lỗi tôi tôi thì cũng hiểu rõ sự khó xử của anh ấy nên tôi không đem chuyện này ra nói nữa cởi nhau để hiểu nhau nhiều hơn chung kỳ là cũng tốt chứ không xấu riêng về chuyện trả bị bệnh tôi nghe rồi để trong lòng chứ không nói cũng không hỏi anh về vấn đề này đó là chuyện riêng của cô ấy Tôi hỏi nhiều để làm gì Tôi cũng không thể giúp được gì Hỏi ra có khi lại làm cho quân chủ thêm khó xử Hôm qua là bánh tráng Hôm nay cũng bánh tráng Ngày mai đổi món đi Em ăn bánh tráng nhiều nóng lắm Miệng thì lầm bẩm Nhưng tay vẫn xe bánh tráng trộn muối cho tôi rất chuyên nghiệp Trộn xong Anh không quên cướp một miếng Rồi mới đưa tới tay tôi Anh nói Anh ăn miếng nào đỡ miếng đó Nhưng công nhận là bánh tráng này ngon thật Tôi cười xùy cho một miếng bánh tráng vào miệng nhai nhai, cảm giác thoải mái vô cùng. Kể cũng lạ, từ lúc biết có thai tới giờ, tôi ngày nào cũng ăn bánh tráng. Ăn bánh tráng, uống chả sữa, chửi cơm cũng được. Ngon mà, anh ăn ké, anh nghiền cho coi. Mẹ Hòa ơi, mẹ Hòa gọi điện cho mẹ con đi. Nghe tiếng kêu nũng nịu của bé su, tôi liền buông bịch bánh tráng xuống phàn, chờ con bé đi tới rồi ôm con bé vào người. Tôi quay sang nhìn quân trực, Ý là muốn hỏi anh còn nên gọi cho trả không? Quần trực vô cùng thương bé Su Nhưng tầm này anh đang cách ly con bé khỏi trả Chỉ cần bé Su nhắc tới mẹ của nó Anh liền nổi cáo ngay Bà nói với con bao nhiêu lần rồi Sau này không được gọi cho mẹ trả nữa Bé Su mếu máu Con bé nũ nịu làm vạn trong lòng tôi Bình thường thì không sao Nay trong bụng tôi có em bé Tôi tất nhiên là không để bé Su vô tình Làm ảnh hưởng đến em bé trong bụng được bé Su còn nhỏ không biết gì Nhưng tôi thì lại khác Tôi không thể để cả hai đứa con của tôi Cảm chuyện không may được thấy con bé cựa quậy càng lúc càng mạnh Tay chân bé con cứ đập qua đập lại Vào người tôi liên tục Tôi liền nhẹ nhàng đẩy con bé ra Nhưng vòng tay vẫn ôm lấy con bé Tôi khẽ nói Su đừng làm nũng như vậy chứ con bé Su quả lên khóc bé con nhìn tôi đầy uất ức Mẹ Hòa không thương Su Bà Trực không thương Su Su nhớ mẹ nhớ mẹ Quần trực có chút không vui, anh bị bắn con bé, thì tôi đã vội đi tới bổng bé Su lên. Tôi nhìn anh, tôi nói. Con nó nhớ mẹ, anh đừng bắn con nữa. Nhưng em thấy nó làm nũng không? Bữa nay lại học làm nũng ăn vạ nữa. còn biết nào chả vậy, anh dạy con từ từ chứ anh. Nói rồi, tôi quay sang bé Su, tôi dịu giọng. Mẹ nói về Su rồi mà, hôm qua con vừa gọi cho mẹ trà, nên hôm nay mình không được gọi nữa. bé Su ngoan, con nít mà ngoan. Ai là an vạ xấu xí? Bé su dựa vào người tôi khóc rừng rứt còn bé hi hít nghe không chịu được Tội nghiệp Con bé quen hơi mẹ Đáng yên đang lành Tự dưng bắt xa mẹ Đứa nào chả nhớ khóc loạn lên Thật khổ cho con gái tôi Nghĩ nghĩ Tôi liền bồng con bé vào phòng rửa mặt Vệ sinh cá nhân Cho con bé uống sữa Rồi dỗ con bé ngủ Đúng là trẻ con Mới khóc bù lu bù loa Vậy mà bây giờ đã ngủ quên trời quên đất Thấy con bé đã ngủ, tôi mới bổng con bé sau phòng mẹ chồng tôi để bà trông. Kể từ lúc trà đi tới giờ, bé su toàn ngủ với bà nội. À, nghĩ cái cảnh bé su xa mẹ ruột mà tôi chạy lòng dùng cho con bé. Phải tôi là trà, cho tôi nhờ con tới điên lên mất. Gì thì gì, chứ con mình rứt ruột nẻ ra, sao con chịu sao nổi. Tôi hôm nay không đi học nên tôi đi đón bé su sớm, đưa con bé đi mua búp bê rồi về lại nhà. Cho con bé ăn cơm tắm rửa xong xuôi, tôi để con bé cho bà nội trông, tôi lên phòng tắm rửa kẻo trời tối. Tắm rửa xong, tôi mới đi xuống nhà phụ chị bếp nấu cơm. Vừa bước được mấy bước xuống cầu thang, tôi tá hỏa khi thấy bé Su đang tìm cách trèo lên đầu tủ đồ lấy điện thoại bàn. Ôi mẹ ơi, con bé đang đu lên cái tủ, kiểu này nếu không ngã xuống đất thì chắc chắn sẽ bị tủ ngã ngang ra đè. Tôi nhìn cái tủ lung lay không vững mà hồn phách tôi muốn bay lên mây. Nghĩ gì tầm này nữa Chạy tới cứu con bé trước khi quá muộn Tôi chạy như bay xuống cầu thang Vừa chạy tôi vừa hét lên Su chào xuống chào xuống mau Con bé thể tôi phát hiện liền hoảng loạn buông tay cho ngã xuống Tôi chạy tới Thì con bé đang ngã xuống sả nhà Tôi thấy bé con ôm cái tay trái khóc loạn lên Đau quá đau quá Thấy con bé khóc đến điếng người Tôi liền ngồi xuống bổng con bé vào lòng Tôi hỏi Con sao vậy Su con đau chỗ nào chỗ này phải không? tôi vừa hỏi vừa chạm vào kiểu tay con bé, tay tôi vừa chạm nhẹ, con bé đã hết ẩm lên khản cả giọng. thôi, không ổn rồi, một là chở tay, còn hai là gãy tay rồi. vừa dỗ con bé, tôi vừa chạy vào hô hoán cho mẹ chồng tôi biết. tôi với bà định là kêu taxi đưa bé xu từ bệnh viện cấp cứu, thì quên trở về. thấy con bị như vậy, anh thư tốc quay xe rủi trở hết lên bệnh viện. ngồi trên xe, bé xu không hớt không ngừng. Nghe con bé khóc mà lòng tôi xót vô cùng Vừa khóc con bé vừa phủng vẫy Chắc là đau dữ lắm Vào cấp cứu Bác sĩ chuẩn đoán luôn là gãy tay Phải sắp xương bó bột Loài hoài ở bệnh viện cả buổi Cuối cùng bé con cũng bó bột xong Bác sĩ cho bé con nằm lại Theo dõi một chút mới cho về Đồng thời cho uống thêm thuốc giảm đau Tôi ngồi trên giường ôm con bé vào lòng Vỗ nhẹ nhẹ du cho con bé ngủ Tôi nhớ lúc nhỏ Mỗi khi tôi bị bệnh Mẹ tôi lúc nào cũng trực kế bên Không dám rời Nhớ lại lúc nãy bé su luôn miệng kêu mẹ trà Mẹ trà Thấy mà thương đứt ruột Chắc là do cò thai Cảm xúc tôi lên xuống thất thường Nên khi nghĩ tới tỉnh mẫu tử Tôi lại đỏ mi mắt của trưởng đi tới xoa xoa vai tôi Bộ đồng phủ cơ phó vẫn còn mặc trên người Cơ bản anh vô cùng mệt mỏi Nhưng giọng anh vẫn dịu dàng khi nói chuyện với tôi Em ơi à Mẹ thì ngồi nghỉ một chút đi Để anh canh chừng bé su cho Tôi lắc đầu Em bình thường mà Mẹ chồng tôi ngồi cạnh bên nãy giờ Sợ bà mới lên tiếng nói với quân trực Mẹ gọi báo cho con trả một tiếng Nghe đến tên trả Quân trưởng cao có trả lời Không cần gọi, su là con gái của con với hỏa Không liên quan tới cô ta nữa Mà mẹ chồng tôi nghề ra Bà lúng túng Hồi nãy bà nội con gọi cho mẹ Mẹ quýnh quá nên lỡ miệng nói Không biết bà nội có nói lại với con trả hay không nữa. Lần này chồng tôi giận thật sự, anh quá lên. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, bà nội gọi mẹ đừng nghe. Lúc trước không nhận con nhận cháu, bây giờ nhận làm cái quái gì nữa. Bà nội có thương mẹ đâu, mẹ nể năng làm cái gì. Nhưng dù sao cũng là bà nội của con, để con nhận tổ tiên chứ trực. Tổ tiên gì loại gia đình đó, con có mẹ chứ không có ba, Bề nội có cũng được, không có cũng được. Mà không có đi, cho khỏe. Bà nội như vậy, con cũng không muốn nhận. Mẹ khổ cả đời rồi, về già nên sống vui vẻ. Mẹ đưa bà ấy về nhà, mẹ không thấy mệt hả? Mẹ chồng tôi bị anh quát đến đỏ mặt, bảng hẹn rộng. Mày bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh nên không nghe mẹ nữa. Mẹ tốt với bà ấy cũng vì suy nghĩ cho mày. Cả chuyện nhận con bé Xu nữa, mẹ cũng... Quần trực nhíu chặt chân mày, anh hỏi. Chuyện nhận bé Xu là chuyện gì? Mẹ nói vậy là sao? Mẹ chủng tôi định nói, nhưng giữ trưởng lại ngưng. Quần trưởng đang định hỏi bà, thì bên ngoài đã nghe tiếng khóc vang lên. Nếu tôi đoán không nhầm, tiếng khóc này chắc là của trà. Y như tôi sự đoán, người đang khóc ngoài cửa là trà. Trà chạy vào quá nhanh. Quần trưởng cản lại không kịp, nên cô ấy làm cho bé Xu vừa ngủ đã tỉnh. Bé con nhìn thấy mẹ, con bé lại khóc. Hai mẹ con ô nhau khóc đến lão giọng. Thật sự nhìn cảnh này, dù thích hay là không thích, Trong lòng tôi cũng cảm thấy tội nghiệp Mỗi tử chia lìa Nghe thôi cũng cảm thấy sót Bè Su không gặp trả thì thôi Một khi đã gặp cô ấy Con bé liền cứng đầu không bảo được Bác sĩ cho phép xuất viện về quần trực muốn đưa bé Su về Mà không cho trả theo Nhưng bé Su nhất định ôm mẹ nó không buông Bà nãy khóc Bây giờ cũng khóc Không mái như thế này mất sức lắm Thế thế tôi mới đi tới dỗ rảnh con bé dỗ cả buổi Con bé cũng nguôi nguôi thì đến phiên trà cứ rủ rằng khâu chịu buông con bé ra. Tôi buồn dọc nói với trà Cô buông con bé ra đi. Tôi bồng con bé là được rồi. Quần trực bên cạnh cũng quát. Cô buông bé xu ra. Ngày mai cô muốn đến thăm con thì đến. Chẳng nghe được gạo con. Cô ấy có chút nương nương. Đáng lý là cô ấy sẽ buông bé xu ra để cho tôi bồng Nhưng đột nhiên cô ấy lại rời con bé lại rồi ôm con bé cúi đầu khao lóc vàn xin tôi Chị Hòa Chị để em ôm con em một chút đi Lát em đi liền Em nói đi là đi mà Em xin chị đó chị Tôi hơi ngỡ ngàng trước hành động này của cô ấy Từ nãy tới giờ vẫn bình thường mà Chát Một cái tát trời dáng rơi xuống mà tôi Từ hoảng đến điếng người Vội vàng ôm lấy mặt Quần trưởng bên cạnh nhào đến ôm lấy tôi Anh quát ẩm lên Bà làm gì vậy bà có điên không Chữ con đang nói kiểu gì với bà nội vậy Giọng đàn ông này là của ai vậy? Tôi vừa đau vừa hoảng Cũng vừa tò mò Ngư mắt lên nhìn Người đàn ông trước mặt này là Quân trực ôn tôi trong lòng Tôi cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy vì giận Anh gản giọng Ông đến đây làm gì? Cút đi Bốp, cái tát lời này lại rơi vào má của chồng tôi Đánh tôi thì được Nhưng đánh chồng tôi tôi nhất định không để yên đâu Tôi bùng ra khỏi vòng tay của quân trực Tôi tiến tới một bước, rồi đẩy người đàn ông vừa đánh chồng tôi. Tôi chừng mắt. Ông là ai? Ai cho ông đánh anh ấy? Người đàn ông trung niên vẻ mặt giận dữ. Ông ta vừa he lên, vừa vung tay muốn tát vào mặt tôi. Mất dạy. Tay ông ta đưa lên cao, tôi cũng chuẩn bị sáng tâm lý là bị vố vào đầu rồi. Nhưng may để phút 80 mươi, quân liền nhào đến chụp lấy tay ông ta giữ chặt lại. Lão giả này mạnh đấy, nhưng so với sức trai trẻ. Ông ta cứ như mấy cọng bốn thiêu Quân trực kéo tôi về sau lương anh Giọng anh đanh thép Ông đụng đến vợ tôi Tôi sống chết với ông Lão giả kia co mày Cái nét tư giận này không khác gì so với chồng tôi cả Ông ta cười lạnh Trông đều vô cùng Mày muốn giết ba mày hả con À đây là ba ruột của chồng tôi Người dùng bỏ mẹ chồng tôi đây mà Quân trực cười đều đáp lại Tôi làm gì có ba Ba tôi chết mất xác rồi Mày. Tình hình hai bên căng thẳng vô cùng Tôi cứ tưởng sắp đánh nhau đến nơi Nói gì chỉ nói Ông ta cũng là ba của chồng tôi Chồng tôi tốt xấu gì Cũng đừng nên xuống tay với ông ấy Tôi ở đây kéo tay chồng tôi ngay lại Mẹ chồng tôi với bà nội cũng chạy ra can Mẹ chồng tôi thì bênh con trai Ông con trai chảm chạp Bà nội thì bênh lão giả kia Mọi người xung quanh hiếu kỷ Về quanh trước cửa xem đánh nhau Phải đến khi bác sĩ đến giải tán Mới chịu rời đi Cuối cùng dưới sức ép của ba chồng Cùng bà nội Quân trực ép lòng cho chàng đi theo về cùng Nhưng anh vẫn có chú ý riêng của mình Chú ý này không ai dám phản đối Tôi cho cô đêm nay ở lại với con Sáng mai cô dậy sớm Rồi đi khỏi nhà tôi Còn ai cảm thấy không thích Muốn ý kiến ý cò Thì cứ bế mẹ con bọn họ về nuôi Tôi không cản Bà chồng tôi cao mày Tôi thấy ông ấy thể hiện sự không thích Nhưng lại không dám lên tiếng phản đối Kết quả cuối cùng đã có Trả đi theo xe của tôi và quân trực về nhà Thật ra Cho trà ở lại một đêm chăm bé su cũng được Tôi cũng không có ý định phản đối đến cùng Nhưng ý quân trực không muốn Anh ấy muốn cắt đưa trà ra khỏi bé su Nên tình hình mới căng thẳng đến vậy Tôi biết quân trực làm vậy là vì tôi Anh ấy không muốn tôi chịu đựng u uất. Tôi cũng giống anh Tôi cũng muốn trả đi chữa bệnh Để cuộc sống của tôi được bình yên Nhưng mà ở đời này đều phải cứ muốn là được Nhất là móng mổ tỉnh thân Nó chia lìa là chia lìa được hay sao Quần trưởng cũng làm hết sức của anh rồi Còn lại là do duyên số nữa thôi Trả với mẹ chồng tôi bồng bé xu xuống dưới sảnh Tôi ở lại đợi lấy thuốc Quần trưởng thì đi lấy xe Tôi ngồi ở ghế đợi đọc tên Rồi mới lấy thuốc Đang ngồi đợi thì thấy ba chồng tôi đi tới Tôi cứ tưởng là ông ta đi lướt qua tôi để về Chứ tôi không nghĩ là ông ta tìm tôi nói chuyện Ông ấy ngồi xuống ghế cách tôi một ghế Giọng ông ấy chầm chầm lại lẽo Cô tên gì? Tôi có chút rủ rè tôi trả lời Tên Hòa Thật sự tôi không biết phải xưng hô với ông ấy như thế nào cho đúng nữa Quân trưởng không nhận ra Tôi là vợ anh tôi biết gọi thế nào đây Ông ấy cũng không tức giận trước cách trả lời cầu lốc này của tôi Ông tiếp tục nói, cứ gọi tôi là chú. Thấy ông ta mở lời, tôi có chút sợt mình. Tôi không nghĩ được một người vừa nãy còn muốn đánh tôi, giờ lại nói năng lịch sự đến như thế. Dạ, không vỏng vo, ông ấy vào luôn vấn đề chính. Tôi không muốn làm cô khó xử, dù sao cô cũng là vợ của con trai tôi Nhưng tôi có chuyện này, dù cô muốn hay không, thích hay là không thích, cô cũng phải đồng ý. Phải thật, giọng điệu tổng tài trong truyền thuyết là đây ư. Như... Tôi nhìn ông ấy, tôi nói Chú cứ nói đi, con nghe Ông ấy ngồi vắt cháo chân Giọng nhiều thúc Tôi muốn cô để yên cho con trà ở bên cạnh cháu nội tôi Con trà không cấp được vị trí của cô Cô không cần phải ép con bé Cô cứ là vợ của thằng trực Con trà chỉ là người sinh ra bé su Sống yên bình một chút, đơn giản Đơn giản, sống như vậy khác quái gì Một chồng hai vợ, bình yên chỗ nào Tôi tất nhiên là không đồng ý Tôi nói còn nghĩ là không được Sống như vậy khác gì một chồng hai vợ Ông ấy cười nhạt Giọng điệu kịch cưỡng Một chồng hai vợ thì có gì Họ vũ đả đông được phép như vậy Con không đồng ý Con xin phép đi trước Tôi đứng dậy định rời đi Thì ông ấy liền giữ tôi lại Ông ta đứng thẳng dậy Giọng uy hiếp Con tôi không nhận tôi Nhưng tôi vẫn là ba ruột của nó Tôi tìm tới cô tức là ra lệnh Chứ không phải hỏi ý của cô Cô chỉ có thể đồng ý Không có chuyện không đồng ý, hay là cô cần bao nhiêu tiền, tôi cho cô." Lòng tự trọng bị xúc phạm, tôi cười nhà trả lời, "Chú còn nghĩ chú hơi quá rồi đấy." Nói chừa hay câu, ông ấy đã tiếp lời, "Cô nên suy nghĩ cho thẳng trực, vị trí cơ phó của nó cũng chẳng là cái gì to tát cả, vì nó không thích nhờ vả tôi, chứ nếu nó nhờ, tôi đủ sức đưa nó lên làm cơ trưởng." Tay tôi làm chặt hai bên quần, Cảm giác vừa tức vừa sợ hãi, giọng tôi bắt đầu run run. Ý chú là... Ông ấy bật cười, đầu khẽ khật. Thông minh đấy, phải, nếu cô không đồng ý, vị trí cơ phó của thằng trực cũng theo gió mà bay. Tôi nói được, tôi làm được. Lòng tôi khẽ run, nếu như đấm ông ấy mà không bị công an bắt, cha tôi sẽ đấm cho mèo hết cả mồm mới vừa bụng tôi. Tại sao lại có một người ngang ngược như vậy chứ? Chú nỡ ra tay hại con trai của chú vào đường cùng sao? Chú biết anh ấy yêu thích cái nghề lá mé bay này như thế nào không? Ông ta cười, nói Tôi là ba của thằng trực, tôi không bao giờ hại con mình Người đẩy nó vào đường cùng là cô, chứ không phải tôi Tôi cho con tôi được nhiều hơn thế Xây cho nó một sân bay riêng, tôi cũng có thể làm được, cô hiểu chứ? Mẹ nó, đây là ép tôi mà Chú không nghĩ tôi sẽ nói lại chuyện này cho anh ấy nghe Cô cứ nói, con trai tôi thì mãi mãi cũng chỉ là con trai của tôi Nó là phi công, muốn chống đối lại tôi. Cả cô và nó đều không có cửa. Nói đến đây, ông ta dừng một chút rồi lại nói tiếp. Vấn đề cũng chẳng có gì to tát. Con chả muốn thế thảo cô cứ nghe theo nó là được. Tội tình gì phải làm mọi thứ dối tung lên. Thẳng trực nó yêu cô, nhưng cô nghĩ ước mơ của nó không còn. Nó có thể yêu cô bao lâu? còn tôi, tôi hiểu, cô suy nghĩ kỹ đi. Mẹ nó, chó chết thật. Tôi ngồi xe về lại nhà trong trạng thái xác ở đây Màu hồn thì bay trên mây Giống như kiểu tâm lý bị kích động dữ dội Đây là lần đầu tiên tôi gặp ba chồng tôi Cũng là lần đầu tiên tôi thị lực được độ ngang tàng của một con người là như thế nào Anh chữ có ba như thế này Mẹ chồng tôi có chồng như thế này Hẹn gì bọn họ chẳng sống được với gia đình ông ấy một ngày nào Tôi bây giờ chỉ muốn chửi thề Cái lão già đầu tài ngang tàng xấu tính Tôi chẳng hiểu được lão ấy lấy cái quyền gì mà uy hiếp tôi phải nghe theo lão. Cả ông ấy và bà nội đều như nhau. Những con người tự cho mình cái quyền đều điều khiển tất cả mọi thứ. Nhưng nói đi thì cũng nói hại. Tôi hơi thắc mắc về mối quan hệ của trà và gia đình bên nội của chồng tôi. Hết bà nội xuống đến ba chồng. giúp cuộc thì chẳng có quyền năng gì khiến họ bênh vực và bảo vệ cô ấy nhiều đến như vậy. Hay là không, không có khả năng. Quân trưởng với bé Su đã làm xét nghiệm huyết thống cha con. Chắc chắn con bé là con ruột của anh ấy, không có sự nhầm lẫn hay âm mưu gì ở đây cả. Nhất định là không. Hoa, em mệt à? Nghe anh hỏi, tôi có chút sợt mình. Tôi vội trấn hai lại cảm xúc của bản thân mình. Tôi trả lời anh. À, em hơi mệt một chút. Quân trưởng mổ tay lái xe, mổ tay nắm lấy tay tôi. Anh vỗ nhẹ nhẹ. Anh xin lỗi, em có đau không? Đau... A a, nhớ rồi, khi nãy tôi vừa bị bà nội đánh, hết đau rồi. Anh quay sang nhìn tôi một lát, rồi lại thở dài, quay ra trước tập trung lái xe. Nhìn anh, tôi lại nhớ đến lời của ba chồng tôi vừa nói khi nãy. Thật ra ấy, tôi giận thì có thật, nhưng tôi lại sợ nhiều hơn. Được ngồi lên ghế cơ trưởng là tất cả những gì mà anh mong muốn. Tôi biết anh yêu thích công việc của anh như thế nào, nếu chẳng may anh không được làm công việc của anh yêu thích nữa, Tôi thật sự không thể tưởng tượng ra được chuyện ấy sẽ khó khăn với anh ra sao. Ba anh, một người nhẫn tâm và ngang tàng. Đến bây giờ tôi mới hiểu được lý do vì sao anh không chấp nhận được người trai này. Hổ dữ không nỡ ăn thỉ con, còn đằng này... Thở dài một hơi, tôi vui thức đưa tay đặt lên bụng mình. mà tôi nhìn về phía trước, trong lòng suy nghĩ mông lung. từ lai phía trước thật sự gian nan quá. Nếu bây giờ mọi người biết được trong bụng tôi có đứa bé, chả biết sẽ còn loạn đến mức nào nữa. Trước kia chỉ có chả và bà nội, bây giờ có cả ông ba chồng lào nhất hệ mà trời. Tôi thì tôi ngái nai, nhưng tôi lại lo cho con của tôi. Cuồn trực, anh ấy thương mẹ con tôi, nhưng trên cao vẫn còn mẹ chồng tôi ngồi đấy. Giả sử anh từ bỏ công việc của anh, anh đưa tôi ra sống riêng, thì liệu rằng xác định bà nội có để yên cho tôi sống an ổn hay không? Mẹ chồng tôi là một minh chứng, bà chịu đựng nuôi con đến từ tuổi này vẫn chưa được buông tha. Phở lại, tôi nghĩ cha có mối quan hệ rất thân thiết với ba chồng tôi. Thân đến mức ông ấy vì mẹ con trà mà ra tay uy hiếp con dâu được cưới hỏi đàng hoàng của con trai ông ấy. Chuyện này nó dối còn hơn để thi hình học cơ ba, giải thiếu một bước xem như tạch cả bài. Đêm đó, cha ở lại nhà tôi. Cô ấy ngủ với bé Xu rồi chăm sóc cho con bé. Sáng hôm sau, cô ấy không có ý định muốn về. Tôi liền nói bóng gió với quân sự để anh ấy thêm mặt đuổi cô ấy đi. Tôi làm như vậy, một là vì ghét trà thảo mai, hay là muốn thử xem ba chồng tôi có thực sự ngang tàng như những gì ông ấy nói hay không. Một ngày, hai ngày, số ba bốn ngày sau, tôi vẫn không cho trà đến thăm bé Xu. Lời này tôi không để bạn ai hết, kể cả là bà nội chồng tôi. Tôi cũng không cho bước vào cửa nhà. Mẹ chồng tôi lo lắng, bà bảo tôi đừng khó khăn với trả quá, sợ là bên nội của chồng tôi không vui. Tôi thì cứ kệ trước mai tôi phải xem xem lã ba chồng tôi là uy hiếp xuông hay là hành động thật rồi tôi mới tình tiếp. Đến ngày thứ 6, kết quả chính xác từ quân trực làm tôi sâu đến khở khảo cả người. có trên đình chỉ công tác của anh vì một nguyên nhân vô lý từ mấy năm về trước, Lúc nhận quyết định đình chỉ bay, cả tổ bay của chồng tôi đều ngỡ ngàng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh. Hoạn từ đâu rơi xuống, đến cả anh cũng không hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng mà riêng tôi, tôi lại hiểu rất rõ. Đêm nay anh uống rất say, sẵn nhất từ trước giờ tôi tưởng biết. Lúc anh về, cả tôi và mẹ phải chạy ra đỡ anh vào vì anh đi không được nữa. đưa anh lên trên phòng, tôi thở vào vì hết sức. Dũng anh cởi áo sơ mi, dù anh la mặt cho tỉnh, vừa lau tôi vừa nghe anh lẻ mềm. hoa em không biết anh đánh nhau với ai đâu, anh đánh xếp anh, đánh hai cái, ha ha Vừa nói anh vừa cười, trông như là buồn cười lắm vậy đấy. Mà em biết, biết sao anh đánh nhau không? Tôi lát đầu, vừa như không biết gì. Không, tại sao anh lại đánh nhau? Chồng tôi ngồi bẩn dậy, anh quát. Ai bảo ông ấy đỉnh chỉ anh, ai bảo... Anh gật gà gợt cù, miệng nói nhưng mắt thì nhắm kỹ lại. Tôi nhìn anh trong lòng cảm thấy nhói nhói đau khó chịu nhiều lắm. Tôi không biết vì sao anh phải ra nông nỗi như thế này. Vì sao bọn tôi phải khổ sở nhiều tới như vậy. Đợi anh nằm xuống giường, nhìn anh đã ngủ thật say. Nhưng tôi lại không buồn ngủ một chút nào. Bọn tôi kể từ lúc lấy nhau đến bây giờ. Vui vẻ thì ít mà khó khăn thì nhiều. Bây giờ ngâm nghĩ lại mới thấy ba tôi nói đúng. Quỳnh Trưởng là đàn ông tốt, phỉ tốt nên mới nhiều đàn bà chay giành. Bọn họ chay không được thì chơi hèn rảnh giật với tôi, giành bất chấp mọi thủ đoạn. Tôi, tôi có nên, thôi thôi, chuyện ngày mai, để ngày mai hãng tính. Bị đình chỉ công tác, quay Trưởng ở nhà với tôi và bé Su. Bên ngoài anh vẫn nói cười như bình thường, nhưng tôi biết trong lòng anh đang buồn nhiều lắm. Chuyện bị đình chỉ bay, anh gọi nhờ vào hỏi thăm Khom nơi. Chỉ thiếu ba ruột của anh là anh chưa gọi đến Nhưng kết quả hỉ như không mấy khả quan Anh vẫn ở nhà đều đạn mỗi ngày Anh lo một Suy nghĩ một Nhưng tôi suy nghĩ đến mười Suy nghĩ nhiều đến mức Vừa đi vừa nghĩ xem tí trượt cầu thang Không biết có phải vì tôi không chú ý đến con tôi nhiều hay không Mà bé con trong bụng giận dối Dọa tôi khóc lóc một phen Ngồi ở nhà con Kiều Con Kiều vừa nhìn tôi vừa hỏi Bây giờ máy tính thế nào Tôi ủ rũ, tao suy nghĩ thêm đã. Suy nghĩ cái quái gì nữa? Ba mẹ mày biết mày có thai chưa? Tôi nhỉ nó, lang lác đầu. Ngoài mày ra, tao không báo cho ai hết. Còn kiểu con kiểu có mày lo lắng, sức khỏe mẹ con này thế này, mày không nói cho gia đình mày biết thì mày đợi chuyện xấu xảy ra, mày mới nói hả Anh Hưng biết chưa? Để tao gọi cho anh ấy. Nghe con kiểu nói thế, tôi liền cay ngăn Khoan đi, để tao tự nói, anh tao nóng tính. Mày nói không rõ Anh tao lại tìm anh chữ tẩn cho anh ấy một trận nữa bây giờ Để ta tính Ta tính được mà Thấy tôi buồn rầu, Còn kiểu cũng thôi làm căng Nó đi vào trong sao cho tôi một ly nước cam Nhét vào tay tôi Nó quát Uống đi Bác sĩ bảo mày thiếu chất Là nữa tao đưa mày đi mua sữa để uống Mày làm ơn chú ý đến bản thân mày đi Mày nghe bác sĩ nói cái gì chưa Tao đến khổ với mày Tôi nhận lấy ly nước cam trong tay Những lời bác sĩ nói khi nãy Vẫn còn vang vẳng ở trong đầu Bà ấy nói nếu lần này thai không giữ được Thì khả năng có con của tôi sau này Chỉ còn lại 20% ít ỏi Chuyện sau này tôi không muốn tính đến làm gì Nhưng còn chuyện con của tôi Tôi không tính ngay thì không được Tôi từng một lần mất con Nỗi đau đó đến giờ vẫn chưa phai đi được Tôi không muốn Thật sự có chết tôi cũng không muốn Tao sao cũng được ta chỉ lo cho con tao thôi Vậy bây giờ thế nào Mày tính đi là vừa rồi Không lươi khơn được đâu Tôi uống một chút nước cam Dưới bụng vẫn hơi đau đau một chút Tôi nhan mày Đặt ly nước cam xuống bàn Rồi quay sang nhìn con Kiều Trong lòng đã có sự quyết định Kiều này Vài ngày nữa Mày đến nhà chồng tao một chuyến Con Kiều nhìn tôi chăm chăm Nó ngạc nhiên hỏi Để làm gì Tôi mỉ môi Dạo kiên định đưa mẹ con tao đi Mày Ừ tao quyết định rồi Tao không thể ở lại thêm được nữa Chồng tao quan trọng Nhưng con tao nó quan trọng hơn rất nhiều Tao muốn yên ổn sinh con trước Còn những chuyện khác để tao sinh xong thì tính Còn Kiều nó xịt mông lại ngồi sát bên tôi sợ nó đẩy lo lắng Như làm sao được Ông chử ông ấy làm gì để cho mày đi Tôi rũ mỉ mắt Tôi nói Tao có cách mà rủ cho không có cách Tao nghĩ tao kiểu gì cũng phải tìm nơi sinh con. Nhưng mà đi đâu? Đi về quê mẹ mày hả? Tôi lát đầu. Không, tao không về quê. Vợ chồng tao chia tay nhau. Tao về quê sinh con mà không có chồng tao bên cạnh. Dưới đấy họ chỉ chết ba mẹ tao. Tội bọn họ. Vậy chứ mày định đi đâu? Một thân một mình thì sinh con kiểu gì? Tay tôi đặt trên bụng khẽ xoa. Trong lòng tự dưng lại thấy bình yên đến hả? Tôi khẽ nói. Anh hai tao... Anh ấy lo cho mẹ con tao được Tôi không gặp ba chồng tôi Nhưng tôi liên hệ với ông ta bằng cách Cho trà và bà nội chồng tôi Đến thăm bé Xu Quân sự tất nhiên là không đồng ý Nhưng gọi tôi thủ thỉ bên tai Ai lại nghe theo tôi Nên tôi cứ để hai người bọn họ đều vào nhà Bé Su kể từ khi có trà đến thăm Con bé vui hẳn ra Nói chuyện cũng nhiều hơn trước Chả cũng không hẳn là quá sâu tính Cô ta trước tiên vẫn chầm chầm bên cạnh bé Su. Tôi cũng không thấy cô ta có ý định mon men đến gần quân trực. Kể từ khi chẳng được đặt chân vào nhà này một lần nữa, tôi gần như trở thành người vô hình. Suốt ngày tôi ở trên phòng, rất hiểm khi tôi bước chân xuống nhà dưới. Nhiều khi bà nội chổn tôi đến chơi, rồi cứ bóng gió nói tôi lười biếng nhác việc. Nhưng tôi vẫn bảo kệ. Ai muốn nói gì thì nói, tôi cứ ở trên phòng dưỡng thai. Thai của tôi yếu nên tôi xin nghỉ học ở nhà. Có ai hỏi... Thì tôi bảo tôi bị bệnh, không đi học được. Quân trực cũng nghĩ là tôi bệnh, anh mua thuốc cho tôi, rồi chăm sóc tôi như chăm em bé. Mấy hôm trước còn khỏe du, ăn ngủ phè phè. Kể từ hôm đi khám về đến giờ, tôi bị hành đến dạy hết cả người. Ăn thì ít, mà nôn thì nhiều. Nôn đến mức đang ăn chưa hết, đã chạy đi nôn hết cả ra. Tôi sợ quân trực phát hiện, nên mỗi lần muốn nôn, tôi đều cố nhịn, rồi chạy vào phòng tắm thật nhanh. Nhưng mà kiểu gì cũng không giấu được quân trưởng lâu Tôi phải mau mau nghĩ cách Ngồi trên ghế ở nhà của anh Hưng Tôi vừa dầu dĩ vừa nói Ngày mai em đi rồi Em thật sự không muốn xa anh trưởng đâu anh hai Anh Hưng tay định mồi lửa điều thuốc Nhưng khi nhìn đến tôi Anh lại thôi không hút nữa Anh nhạt nhạt cất tiếng Cũng không hẳn là xa luôn Em xin con xong thì lại về Đến khi đó con kia chắc cũng ngủ củ tỏi rồi Tôi môi không trả lời về chuyện bệnh tình của trà. Anh Hưng nói là cô ấy bị ung thư thật. Nhà cô ấy kiểu như có di chuyển ung thư hay sao ấy. Chị gái cô ấy cũng mất vì ung thư. Thế nên dù cho tôi có thật sự ghét trà nhưng khi nghe cô ấy bị ung thư tôi tự dưng lại không muốn tính chuyện với cô ấy nữa. thả cô ấy cứ khỏe mạnh như người bình thường. Tôi sẽ sàng lô cô ta ra đánh tay đôi giành trai đàng hoàng. Còn cái này... Chả nhẽ tôi đi đánh nhau Với người bị bệnh ung thư Mà nói gì chỉ nói Chà vẫn tốt hơn mụ duyên rất nhiều Cô ta muốn giành chồng với tôi Nhưng cách tranh giành của cô ta Cũng chẳng làm tôi thiệt hại gì nhiều cả Có chắc là cô ta khiến tôi sống Không được thoải mái mãi thôi Chả là tiểu tam Nhưng lại là tiểu tam lành tình nhất Trong tất cả các loại tiểu tam Hòa em đã quyết định kỹ chưa Anh Hương hỏi Tôi lại có chút ngợp ngừng Xin con một mình sẽ vất vả lắm Anh chắc chắn là lo cho em Nhưng anh cũng không bì được với chồng em Xứ lạ quê người Em có chịu được không? Tôi mỉ môi lại không trả lời Hay là để anh nói chuyện Ông già thẳng trực đến tìm em uy hiếp Để cho nó giải quyết ổn thỏa Rồi hai đứa đi cùng nhau Lỡ này tôi liền nhanh miệng trả lời Không được đâu anh hai mọi chuyện khó hơn anh nghĩ rất nhiều Suy nghĩ một lát tôi lại nói tiếp Em tính rồi Bọn em cũng không phải là chia tay nhau luôn Em trước hết các lại mọi chuyện tìm nơi sinh con Con em được vài tháng Em đưa bé con về xin lỗi ba mẹ Còn về chuyện của quân trực Đợi khi nào trà, À mà thôi, bọn em nếu có duyên Nhất định sẽ tương phùng Ừ, tùy em vậy À quê nữa, anh có chuyện này quên nói với em Tôi quay sang nhìn anh Tôi hỏi Chuyện gì với anh Anh Hưng có chút trầm mạc cơ tiếng Chuyện con trà và thằng trực Anh nghe chi kể lại Để hôm sinh nhật đó Con trà không ở trung phòng với thẳng trực Mà nếu bọn nó ở trung phòng thằng trực cũng không làm gì được con trà Với cái bộ dạng say đến đi không nổi như vậy được Tôi nghe mà cảm thấy sững sờ Tôi góp gáp Tức là Ai nghĩ Một là hai đứa nó có gặp lại nhau Rồi phát sinh chuyện kia Mới sinh ra con bé kia được Còn hai Anh vẫn chưa nghĩ được nguyên nhân nào logic hơn nguyên nhân số 1 chả có nhẽ Con trà ăn cắp tinh trùng của thằng trực à Hay là đứa bé đó là con của đứa khác? Tôi chủ mắt nhìn anh Hưng Anh gắp tinh trùng Sao biến thái vậy? Anh hai bật cười Anh đùa mày thôi Trước kia thấy thải trực lắm cô theo Nên anh hay đùa nó như thế mà Vớ vẩn thôi Tôi khỏi gù Lại thêm một thông tin nữa hé mở về chuyện của bé Xu Bé Xu chắc chắn là con của quân trực rồi Nhưng còn cái phụ tuổi tác của con bé lão tôi thật sự đau đầu Nếu hôm đó trả vào quân trực không xảy ra chuyện kia, vậy bè su vì sao mà có. Nhưng mà thôi thôi, chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Đêm đó, canh trưởng lúc quân trực đã ngủ, tôi lén lén đi xuống dưới phòng tìm trà. Trà hình như không được khỏe, mặt cô ấy vô cùng xanh sao thiếu sức sống. Thấy tôi, cô ấy hơi ngượng ngùng, giọng khàn khàn không còn dịu dàng như trước nữa. Chị Hòa, chị tìm em có chuyện gì vậy? Tôi hết nhìn lên mặt rồi nhìn xuống tay trà Nhìn vết bầm do lấy vết máu Tôi chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy sợ hãi hẻ gì mặt cô ấy xanh như vậy Chắc là tiếp nhận điều trị Theo pháp đồ rồi Nhìn cô ấy tôi dịu giọng nói Tôi có chuyện riêng muốn nói với cô Cô vào trong phòng đi Dạ Bước vào trong nhìn thấy bé Su đang ngủ Tôi liền nhỏ tiếng hại Tôi hỏi cô chuyện này Tôi hy vọng là cô trả lời thật lòng Tràng ngồi xuống ghế Cô ấy nhìn tôi chằm chằm Chị cứ hỏi trước đi tỉnh tôi không phỏng vo nên trực tiếp nói thẳng Có phải cô yêu quân trực hay không? Trả giật mình Cô ta nhìn tôi thật lâu Nhưng hình như vẫn chưa muốn trả lời Thấy cô ta không nói gì Tôi liền nghiêm túc nói Cô cứ trả lời tôi đi Tôi xuống đây không phải để hỏi tội cô Tôi, tôi sẽ đi Lời này thì trả phản ứng thật sự Cô ta nhanh miệng hỏi Đi, chị đi đâu? Tôi cười nhạt, chẳng phải là giống như cô muốn sao? Tôi và anh Trực chia tay nhau. Chả hoảng hốt thật sự, cô ta nhìn tôi chằm chằm. Chị nói thật. Tôi lại cười. Tôi đùa cô được cái gì? Tôi chỉ muốn biết là cô có thích chồng tôi hay không, để tôi còn tính tiếp. Chả nhìn tôi, cô ta im lặng dần lâu. Tôi cũng không hồi thúc, cứ để cho cô ta tự tử, tử suy nghĩ. Mãi là sau, tôi mới nghe cô ta khẽ cơi tiếng. Em có. Có, tôi biết ngay mà Tôi đứng thẳng dậy Đi tới trước mặt cô ta Tôi khẽ nói Vậy cô giúp tôi một chuyện Xem như cũng là du cô Bước ra khỏi cửa phòng của cha Chẳng hiểu sao tôi lại thấy lòng mình buồn đến vậy Chắc trên đời này Chẳng có người vợ nào như tôi đâu Chẳng có người vợ nào gài bẫy chồng Để chia tay giống tôi cả Ai, Mà khoan Cha khoa đã Tôi còn chuyện này muốn hỏi cô Cơ mà trà lúc này hồng hào hơn chút Không biết là do cô ấy vui Hay là do thế hảo Mà cảm xúc trên mặt dần biến hóa trở nên tốt hơn Thấy cô ấy tôi lên Cảm xúc của tôi lại tủ xuống Giọng tôi có chút không vui Tôi hỏi Cô thật sự cô có quan hệ thế hảo Với ba ruột của anh trừ. Nghe tôi hỏi trà sử sốt đinh cứng người Nhưng rất nhanh sau đấy Cô ấy liền cười gượng trả lời điệu bộ vở như không biết Quan hệ gì đâu chị Ba của anh Trực thì là ông nội của bé. Tôi cắt ngang lời cô ta. Cô giấu tôi làm gì? Chính ông ấy đến uy hiếp tôi cho cô về đây ở. Cô giấu tôi làm gì nữa? Trả dần trở nên lưu túng. Mặt cô ấy đỏ ửng lên. Chuyện này, chuyện này. Thấy cô ta có ý như không muốn nói. Tôi cũng thôi không muốn ép nữa. Cười nhạt một tiếng, tôi gửi lời. Cô không muốn nói cũng được. Nhưng cô giúp tôi chuyển lời tới ông ấy. Tôi chọn sự nghiệp của con trai ông, hy vọng ông đủ làm hại đến con trai của ông nữa. Chàng nhìn tôi bằng ánh mắt bảo hoàng tổ độ. Ngày lúc tôi định quay đi, tôi lại nghe giọng cô ấy ru run cất lên. Chị gái đã chết của em, từng là người tình của ông ấy. Tôi khựng bước chân, trong lòng cảm thấy phưởng ngạc nhiên vừa trào phúng. Không trả lời, tôi chỉ gật đầu xuống bước thật nhanh về phía trước, mà cho chàng đang du dẩy đứng sau lưng. Hóa ra ba chồng tôi phỉ tình cũ nên bỏ qua luôn cả hạnh phúc của con trai mình. Đáng ngỡ mộ, ông ấy là người cha đáng ngỡ mộ. Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời, chuyện của mùa tuần trước như khiến lão tôi chết lặng. Kèo vali đưa cho lơ xe, ba mẹ tôi cũng ra chào tạm biệt con gái. Tôi về quê mấy ngày nay, quần trực trên thành phố chắc là không biết. Con nhỏ này, đáng yên đang lành, sao lại đi du lịch xa vậy? Bỏ chồng thì bỏ chồng chứ. Mẹ tôi vừa nói vừa sưng sưng nước mắt Phải ba tôi quát nhẹ bà Thì bà mới thôi không khóc lớn Cái bà này, cái miệng oang oang Người ta nghe được thì sao Bỏ chồng cái gì, tảo lao Tôi đi tới ôm mẹ bình Nuốt lệ vào trong lòng Tôi xoa xoa lưng an ủi bà Thôi mà ba, ba đừng la mẹ nữa Bà tôi liếc mắt nhìn tôi và mẹ Ông cả làm. Thôi mẹ con mày đừng bị dị nữa Người ta đợi kia kìa, đi đi Ba tôi không nhìn đến tôi, tôi biết ông cũng xa xa cho con gái lắm, nhưng ông lại chẳng nói ra câu nào. Hôm qua quân trực có gọi điện cho ông, anh nói muốn về thư chuyện với ông, nhưng ông không đồng ý vì tôi đang ở đây. Ông hẹn anh khi nào tôi đi, ông mời cho anh về thư chuyện. Tôi và quân trực chia tay, người đau khổ chứ chắc chỉ có hai đứa bọn tôi. Ngồi vào ghế trên xe khách, ba tôi cứ đứng nhìn theo tôi mãi, mẹ tôi thì lau nước mắt không ngừng. Tôi phải kiều lòng lắm Mới không để bản thân mình khóc bù lưu Bù loa trên xe Sẽ chạy được một đoạn Trên xe tài xế bật hài cho mọi người xem Ai ai cũng cười chiều Nhưng riêng tôi tôi lại không thể cười được Dù là nửa miệng Cái cảm giác đau lòng vẫn đi theo tôi suốt Từ hôm đó đến nay Một khắc cũng không rời Nhớ lại ngày hôm đó Lúc tôi mở cửa phòng của trà bước vào Tôi bắt gặp cảnh trà đang ôm hôn quân trực Mặc dù biết chỉ là diễn Nhưng lòng tôi vẫn rất đau, đau đến mức cảm xúc của tôi dần dần thoát ra khỏi sự tính ba đầu. Nghe tiếng thổng, quần trưởng vội vàng đẩy trà ra xa, anh đỏ mặt giải thích với tôi. Hòa, chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh không có hôn cô ta, không có. Tôi nhìn anh, tôi biết chứ, tôi biết là anh không hôn trà, tôi biết mà. Trà đi tới nắm lấy tay tôi, cô ấy bắt đầu khóc. Chị Hòa là tại em, chứ không phải anh trưởng đâu, là tại em. Chát! Tôi nhìn cô ta biết chỉ là diễn thôi Như sao cô ta diễn chân thật đến như vậy được nhỉ? Tôi càng nhìn trà, máu điên trong người tôi càng trỗi dậy Kéo tay cô ta đẩy ra xa Tôi thẳng tay tát thật mạnh vào mặt trà Trà nhìn tôi, hai mắt cô ta trợn ngược lên Chắc là trong lòng cô ta phấn uất dữ lắm Kịch bản lên sẵn rồi, tới phút 89 Tôi lại thích sửa kịch bản không báo trước Như do cô ta cả thôi, ai bảo cô ta diễn đã thế Tôi chỉ kêu cô ta ôm quân trưởng thôi Cô ta lại tự ý hôn Nụ hôn kia cũng chắc thật lắm cơ mà trà ôm mải khóc nước nở Quân trưởng luống túng không biết phải làm sao Anh mới tới nằm lấy tay tôi Anh gốc gáp nói Hòa để anh giải thích Tôi gạt phăng tay anh ra Tôi gửi nhạt Anh còn muốn giải thích cái gì nữa Tôi biết là sẽ có ngày này tôi biết mà Không phải như vậy đâu Em phải tin anh Tôi nhìn anh cảm xúc chân thật vô cùng tin anh, chuyện rõ ràng như thế rồi mà còn tin gì được nữa chúng ta không có con, anh muốn kế hoạch được, tôi chiều theo ý anh anh muốn nuôi bé Su được, tôi chiều theo ý anh bây giờ anh muốn ở chung với trả đúng không được, để tôi chiều anh một lần nữa là được chứ gì cuộn xử bị ước đến hẹn anh giữ chặt lấy tay tôi anh quát, hòa, em đều phải người như vậy chuyện rõ ràng là do cô ta nhưng sao em lại bắt lỗi anh Tình cảm của anh dành cho em chưa đủ Để em tin tưởng sao Tại sao vậy Tôi cười khẩy Vậy nếu anh không đứng yên Thì cô ta hôn anh kiểu gì Quần trực lúng túng Chuyện đó anh phản ứng không kịp Tôi trả lời giọng điệu đanh thép Phản ứng không kịp Hay là anh không muốn phản ứng Được rồi đừng nói nữa Chúng ta dừng lại đi Nói rồi tôi quay người bước ra ngoài Ở trước cửa Bà nội chồng tôi và mẹ chồng tôi đang đứng dình Thấy tôi bước ra Bà nội liền chu chéo lên Nó muốn chia tay thì con cứ chia tay cho bà Loại đàn bà đẻ không được Thì có quyển gì lên tiếng Chia tay đi Bà nội đủ rồi đấy Nghe quần chữ qua lên Bà nội được nước làm tới Còn chả tôi biết là bao nhiêu Lại sinh được cháu cho họ Vũ Nó làm được chuyện mà cháu dâu họ Vũ Không đứa nào làm được Còn gái thưa gái độc này Con tiếc làm gì Tôi nghe mà cảm thấy buồn cười vô cùng Nhịn bao lâu Hôm nay tôi mới có dịp được xả Tôi quay sang nhìn bà ta Tôi co mải hỏi Bà nói cái gì Ai là gái độc Là tôi sao Bà ta cũng không vừa Tuổi đã cao Nhưng mồm miệng vẫn còn ngoan độc lắm À con này hỗn Mày dám trả lời với bà nội chồng của mày như vậy hả thử mất dạy Bà mẹ mày không dạy mày tam tòng tứ đức sao Tôi cười khẩy Bà nội chồng gì tầm này Chồng tôi tôi còn bỏ được thì bà nội như bà là cái quái gì mày lão bà giận run cả người bà ta vươn tay định ta tôi nhưng tôi lại nhanh tay chồng lấy tay của bà ta trước tôi siết chặt của tay bà ta rồi đẩy bà ta một phát mày là có mẹ chồng tôi nữa Chứ nếu không lão yêu bà đó đang ngã chồng vố mẹ chồng tôi cao mày bảo gàn giọng hòa nhiều bà nội một chút tôi lúc này như người điên mất trí tôi nói Con chẳng sợ ai nữa mẹ à Nhất là bà ấy Bà ta là ai mà bác con phải kêu bằng bà nội Chồng con không nhận bên nội Thì tại sao có phải hiếu kính với bà ta lão bà gào lên Đồ mất dạy, mày biến khỏi đây Biến Tôi cười nhạt, bà lấy quyền gì đuổi tôi Tôi thích thì tôi ở lại Không thích thì tôi đi Bà nghĩ bà là ai Bà nói tôi gái độc Sao bà không tự nhìn lại chính bản thân mình Chê cháu nội, đánh đọc con dâu Mà bây giờ chạy đến nhận con nhận cháu như đúng rồi liềm sỉ của bà để đâu, để chó tha rồi à? lão bà run run chỉ tay vào mặt tôi, tôi đến nói không rõ chữ, còn mất dạy, mất dạy. tôi đi tới đẩy nhẹ lên vai bà ta, tôi cười chảo phúng, cụ do bà cả thôi. đối với loại người như bà, tôi không mất dạy không được. nói rồi, tôi quay sang quân chủ, dạng tôi điểm tĩnh đến hạ, Quân chủ, chúng ta ly hôn đi. tất nhiên. Việc tôi đòi ly hôn là việc của tôi Còn việc anh có đồng ý hay không Là việc của anh Ai cũng nghĩ là do tôi giận quá nên nói bừa Ngay cả quân trực cũng nghĩ như vậy Kế hoạch một tay tôi dựng lên Tôi bảo trà giàn cảnh ghen tuông Mục đích chỉ để hợp thức hóa Chuyện tôi muốn bỏ nhà đi Tôi hiểu tính chồng tôi Nếu không có chuyện gì Dù có chết anh cũng không cho tôi đi đâu Mà với tình hình của tôi hiện tại Tôi không đi thì con của tôi khó giữ Tôi không đi Ước mơ của quân trực cũng không thể thực hiện được. Ở lại đây, mọi chuyện ngày càng dối, thai của tôi ngày càng lớn, giống được ít chứ giấu lâu dài làm sao được. Tầm này thì chẳng còn gì quan trọng bằng con của tôi nữa cả. Tôi lên phòng vừa mới xếp được mấy bộ quần áo và vali thì quân trực lên tới. Thấy tôi muốn đi, anh đi nhanh tới giữ tay tôi lại, biểu cảm trên mặt anh giận dữ vô cùng. Anh quát, em làm trò gì vậy? Ai cho em đi? Tôi nhìn anh bình tĩnh trả lời Em không muốn sống với anh nữa Chúng ta dừng lại đi anh Tại sao em tin chuyện vừa nãy là do anh muốn Tôi khỏi đầu Phải em tin Quần trưởng cao mày nhìn tôi chằm chằm Anh đột nhiên cười lớn Tin em tin Hòa em tỉnh táo lại đi Em tỉnh lại đi Anh ôm trầm lấy hai vai tôi Giọng anh giận dữ Anh sống với em bao lâu nay Tình cảm của anh dành cho em thế nào Em không lẽ không biết? Em không lẽ không hiểu? Chỉ vì một chuyện như vậy mà em đòi chia tay anh? Em có nghĩ đến anh không? Có thấy tội cho anh không? Tôi gạt tay ra khỏi người anh. Tôi sợ là lát nữa anh vô tình vác vào bụng tôi. Cách xa anh một chút, tôi nói. Vậy anh có tội cho em không? Anh bắt em phải thế nào đây? Được, cứ cho chuyện khi nãy là hiểu nhầm đi. Nhưng anh có chắc sau này sẽ không có hiểu nhầm giống như vậy nữa không? Anh bảo cô ta có con chung. Còn em, em có gì? Em có gì? Quần trưởng nghẹn người trước câu hỏi của tôi Anh khự lại một chút Rồi mới đi tới nắm lấy tay tôi Hòa, anh hiểu rồi Anh hiểu là em khó chịu Vậy được, anh đưa em đi sống riêng Được không em? Được không? Đừng vậy nữa, đừng như vậy nữa Tôi lắc đầu liên tục Em không muốn, em mệt mỏi lắm rồi Em không muốn cố gắng nữa Chúng ta chia tay đi anh Không, em không đồng ý Anh không Tôi gào lên Nhưng em mệt mỏi Em thật sự rất mệt mỏi Chúng ta lấy nhau đã là một sai lầm rồi Em sai Anh sai Thời gian qua cũng sai Em không muốn tiếp tục nữa Càng không muốn chôn vùi thanh xuân của mình Anh và Trà mãi có một sợi dây vô hình ràng buộc Còn em và anh Chúng ta không có Em muốn anh phải thế nào đây hả Hòa Anh biết em mệt mỏi Chỉ ngay Anh cũng mệt đến không thở được nữa rồi Anh sợ em buồn, sợ em không vui Sợ đủ thứ Nhưng thứ anh sợ nhất là gì em có biết không Là mất em, anh sợ mất em Tôi nghe anh nói Từng câu từng chữ như cứa vào tim của tôi Tôi cũng sợ anh buồn Tôi cũng sợ anh không vui Tôi cũng sợ nhất là xa anh Nhưng tôi hết cách rồi Tôi thật sự hết cách rồi Quần chữ Anh đừng tự dối mình, dối lỏng nữa Chúng ta không có kết quả đâu Không có đâu Nếu anh không cho em đi Em cũng sẽ đi Bao ngày tháng lo nghĩ cho người khác Qua rồi, thật sự qua rồi Em không muốn nghĩ cho ai nữa Em chỉ muốn nghĩ cho bản thân em thôi Anh nhìn tôi Giọng anh đứt quãng Em muốn đi đâu? Đi đâu cũng được, xa nơi này là được Chồng tôi đỏ hoe mắt Anh nhẹ giọng Hỏa ơi, tại sao lại phải như vậy Sao lại như vậy hả em? Nhìn gương mặt khốn khổ của anh Tôi, tôi đau lòng lắm Bao nhiêu nước mắt nuốt ngẹt hết vào trong lòng Sắp thành công rồi Không được siêu lòng, không được Tôi nhìn anh khi một hơi lấy lại ca đảm Tôi nói Chúng ta tạm xa nhau một thời gian đi Nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại Quân trưởng im lặng sớt lâu Sớt lâu Tôi cũng không nói gì ngoài đứng nhìn anh Thật kỹ, thật kỹ Đột nhiên anh đi thẳng đến tủ Rồi mở tủ lấy quần áo của tôi nạt xuống giường Anh vừa xếp vào vali vừa nói: "Xem một y thôi, vừa anh đi rồi vừa anh lại về, bộ này ấm, bộ này xinh này, còn bộ này đẹp nhưng đường mặc ra đường anh không thích. Anh để vào đây cho em, đợi anh lấy đồ dùng cho em nữa." Nói rồi, anh chạy đến bàn trang điểm lấy một mớ mỹ phẩm cho tôi. Anh nhét hết tất cả vào vali rồi kéo chúng lại. Anh đứng dậy, dù tôi là mở nước mát trên mặt, anh nhẹ giọng: "Sao lại khóc rồi?" vừa anh có khóc bao giờ đâu sau khi nãy hùng hồn muốn đi bây giờ lại mít ướt vậy hả đừng khóc chúng ta rồi sẽ gặp lại mà đừng khóc tôi kiềm lòng mình không được nhìn bộ dạng anh lủi thủi chịu đựng tôi đau lòng quá tại sao bọn tôi phải thành ra như vậy tôi tôi thật sự không biết nữa ôm lấy tôi anh vỗ về an ủi nước mắt cũng chảy dài trên gương mặt nam tính phong trần quá khứ của anh sai lầm nên hiện tại của anh mới khiến cho em phải chịu khổ. Anh xin lỗi, đời này anh thật sự xin lỗi. Anh ước gì anh có thể gặp em ở độ tuổi tươi đẹp nhất, để anh có thể che chở cho em, để anh sẽ không phướng vào quá khứ đen tối. Xin lỗi đã khiến em chịu khổ, mệt mỏi lắm đúng không em? Đừng gồng gánh nữa, đừng mạnh mẽ nữa. Đúng rồi, đừng gồng gánh nữa, xin tôi đừng gồng gánh nữa. Nếu như Anh nói là nếu như thôi, nếu như em gặp ai đó tốt hơn anh, em cứ nói với anh, anh sẽ trả lại tự do cho em. Anh xin lỗi cho anh ý kỷ, ý kỷ khi không đồng ý ly hôn lúc này. Anh không thể ly hôn, em, chúng ta tạm xa nhau thôi, có được không? Tôi úp mặt vào ngực anh gật gật đầu, sửa khóc đến hẹn. Lời này có thể là lời cuối cùng được anh ôm như thế này, tương lai tôi không dám chắc. Bọn tôi có thể quay về bên nhau hay không Thời gian là sự khó đoán Cũng khó hứa hẹn nhất Tôi khóc đến hai mắt sưng hút Khóc đến khi nước mắt thấm ướt vào áo của anh Tôi mới thôi không khóc nữa Xuống dưới nhà thưa mẹ chồng tôi mỗi tiếng Mẹ ngỡ ngàng nói không được tiếng nào Hai mẹ con lại ôm nhau khóc Bé Du thấy tôi khóc Con bé cũng khóc theo Tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc của tôi Lúc này là thế nào nữa Vừa đau lòng cũng vừa nhẹ nhõm Quân trực giúp tôi kéo vali ra cổng Anh bỏ vali vào cô xe taxi Rồi lặng yên nhìn tôi ngồi vào xe rở nhi Xe lan bánh Tôi ngồi trong xe khóc như một đứa trẻ xa mẹ Nhìn vào kính xe Quân trực cũng đang lao vội nước mắt Tôi tự hỏi rằng Bọn tôi khổ đến bao giờ mới hết đây Thuyền xa sông Thuyền tìm ra biển lớn tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa Thuyền có hai sông lặng lòng yên ả Vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về Ngày em đi để mình anh đứng đó, em có hai lòng anh mãi thương em. Đừng cách xa trong mi buồn đẫm lệ, sợ vì người đi mãi không về. Ngồi trên xe về lại thành phố, tiếng cười vẫn rộn vang khắp xe. Anh Hưng bảo cuối tuổi này tôi và anh đi sang Thái để ổn định chỗ ở cho tôi dưỡng thai. Ban đầu tôi cũng định ở lại quê, nhưng khi tôi hỏi ba tôi rằng, lỡ như tôi có thai thì ông tính thế nào? Câu trả lời của ông làm cho tôi vừa giận vừa thương Ông không đồng ý giữ đứa bé Người làm cha làm mẹ Luôn có cái lý do riêng của họ Tôi không trách ba tôi được Nhìn ra cửa kính xe Phong cảnh làng quê thật là yên bình Tôi khẽ thở dài gạt đi hết tất cả ta đặt lên bụng mình cúi đầu nhìn xuống Giọng tôi dịu dàng củ vàng ơi hai mẹ con mình cùng cố gắng nhớ bé con tầm này Vẫn còn nhỏ lắm ngay chả hiểu gì đâu Vậy mà con mẹ hâm như tôi Suốt ngày rình rình thì thầm to nhỏ Với bé con Thật là khổ thân cho con tôi mà Còn đang thủ thỉ với cái bụng Điện thoại bên cạnh tôi đột nhiên reo lên Tôi vội vàng bát máy Là ba tôi gọi Con nghe ba Bộ con bỏ quên gì hả Không có quên gì hết Ba gọi là muốn nói chuyện này Dạ Bữa trước còn hỏi ba chuyện Lỡ như con có bầu thì thế nào Ba thật sự Ba ba thương con lắm Cháu của ba Bà cũng thương con gái à? Ba ơi Tôi nghe ông nói Tôi liền hòa khóc lên giữa xe Mặc cho bao nhiêu người nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ Tôi vẫn cứ khóc Tôi biết ba thương tôi Tôi biết mà Bé con ơi Về nhà thôi con Về với cậu và ông bà ngoại nào Thái Lan ngày ít tháng Y Nam ma, Một bé trai thiên thần vừa ra đời Bé con nặng hơn 2 cân 7 Sinh non Cảm ơn con Cảm ơn con đã đến bên mẹ Cảm ơn con đã cứu mẹ khỏi bàn tay của tử thần